Diệp Phong ngồi xếp bằng trong nhà, Nguyên Đơn Quyết dừng lại ở tứ phẩm, nếu đột phá một tầng nữa là võ hoàng cảnh giới. Đáng tiếc, có lẽ muốn lệnh tâm cảnh đề thăng đến võ hoàng phải nắm vững cảnh giới nghĩ thế của Nguyên Thần Quyết đã. Gã thầm thở dài, đề thăng cảnh giới không thể nóng lòng. Tuy Nguyên Đơn Quyết xuất tâm cảnh của gã đi trước tu vi nhưng tôi luyện tâm cảnh cũng có chứng ngại. Võ Hoàng là vô thượng cảnh giới có thể tự do thao túng thiên địa chi lực, dùng khí trường hình thành một vùng thiên địa cho riêng mình, lĩnh vực. Nhưng nguyên thần quyết sau này có hình thành khí trường không? Nếu có thì khác gì của mọi võ giả, tất cả đều còn chưa biết nên gã không chạm vào ngưỡng hoàng cấp được. Diệp tiểu hữu, giọng thương khâu vang lên ngoài cửa. Hậu tuyển nhân của 15 thiết lực đã đến đủ, chúng nhân hẹn nhau hôm nay giao lưu tại diễn võ trường. Tiểu Hữu có muốn cùng lão phu đến tham dự chăng? Gã trầm tư một lúc cũng tốt, xem xét một lượt thủ đoạn của các cường giả trẻ tuổi có lẽ mang lại cơ hội không ngờ. Được rồi, chúng ta cùng đi xem. Gã chỉnh đốn lại mình rồi ra khỏi cửa. Thương Khâu cười hớn hở dẫn đường. Vừa đi vừa nói. Kỳ thật, trước khi tuyển bạc tái khai mạc, việc các phương tuyển thủ tiến hành giao lưu không tổn thương hòa khí cơ hồ đã thành lệ rồi. Bất quá tiểu hữu yên tâm tuyển thủ đẳng cấp cao thường không chọn đối tượng giao lưu thấp hơn. Ngược lại những người tự tin vào thực lực thường chủ động khiêu chiến đối thủ cao cấp hơn. A. Gã thấp hòm đáp. Tức là trừ phi mố chủ đồng khiêu chiến bằng không tuyển thủ tam giai trở lên sẽ không quấy nhiễu Thường là vậy. Thương khâu bất lực, xem ra Diệp Phong không có ý gì muốn thể hiện. Thương gia thường xếp cối các kỳ tuyển bạc tái nên ý rất vi vọng Diệp Phong lần này lấy được danh dự cho thương gia. Nhưng gã không phải người trong tộc lại đồng ý giúp thương gia lấy được một vé thương khâu không thể cưỡng cầu bất quá y hy vọng diệp phong đánh bại vào cao sai đối thủ để thương gia nở mày nở mặt mấy hôm nay vì cây xanh võ tôn trẻ tuổi nhất của gã mà mấy nhà đến gây hấn nếu gã tránh né chúng nhân nhất định càng miệt thị thương gia trong diễn võ trường đã mở mấy vòng chiến gã tùy ý nhìn quanh lập tức nhíp môi Không phải trong các tuyển thủ của thất tôn tam bang ngũ thế gia không có cao thủ lợi hại Nhưng so với gã từng trải qua vô số sinh tử chiến đấu thì thủ đoạn của họ còn non lắm Ô, vị này chắc là Diệp Phong Diệp Tiểu Hương Đệ, võ tôn trẻ nhất đây mà Giọng nói hờ hững vang bên tai gã Còn nhiều tuyển thủ chưa chọn đối thủ nghe nói đến võ tôn trẻ tuổi nhất Thì đều ngoái lại ánh mắt đổ vồn hết vào Diệp Phong Võ tôn trẻ nhất Diệp Phong lần đầu nghe thấy mình có sưng hiệu này đảo mắt một vòng hiểu ngay tiền nhân hậu quả Nếu chỉ so sánh với mọi người ở đây thì cái danh này cũng rất thích hợp với tài hạ Gã đáp rất ngông nghênh, Tại trường toàn là thiên chi kiêu tử của các thiết lực Thấy gã nông cuồng như vậy thì đều tô vẻ sận Gã lạnh lùng liếc nhìn Tuy gã không thích hoe khoa khoan Nhưng gây hấn kiểu này Càng lùi bước càng khiến đối phương lấn tới Gã không phải người nhút nhát Chi bằng cứ lập uy Khiến kẻ khác không dám đến làm phiền là hơn Hơn nữa gã tự tin Mình mới là nhị sai Đối phương muốn gây sự đến đâu Cũng không chọn một đối thủ hơn mình quá nhiều Đánh bại đối thủ cùng cấp Cũng không quá thể hiện Quả nhiên người vừa chào phúng nhảy ra Tại Hạ Thần một Tôn gia luật thanh, 29 tuổi nhị sai võ tôn. Muốn mời diệp tiểu huynh đệ tứ sáu Ngươi bắt đầu đi. Gã đứng xuôi tay cười tiêu sái. Thương khâu mừng thầm, vội lui ra. Rất nhanh quanh hai người được trừa ra một khoảng trống. Mọi người đều muốn xem thực lực võ tôn trẻ nhất này có xứng với lời đồn không. Tiểu tử này nhầm to rồi. Sa luật thanh tuy tu vi không cao nhưng nổi danh công kích hung mãnh. Một khi thi triển toàn bộ tốc độ và sức mạnh thì dù đối thủ tam giai cũng khó đón đỡ. Diệp Phong này để mặt ít tấn công, đúng là tự tìm cái chết. Một tuyển thủ thần một tông coi thường. Không sai. Ban nãy một tam giai tuyển thủ của xã các bang bị Sa luật thanh đánh thổ huyết. Tiểu tử này chỉ nhì giai mà dám ngông nghênh thế hạ. Dù gì cũng xuất thân từ Vân Châu xa xôi đó, chưa từng thấy cõi đời. một trung vô nhân cũng phải xem là với ai đáp. Nghe người ngoài bàn luận, ra luật thanh tỏ vẻ vừa lòng. Đánh gục xú tiểu tử không biết trời cao đất dày này ấn tượng của tháng giả với y sẽ lên cao theo. Cảm tạ ông trời cho cơ hội giáo huấn diệt phong này đầu tiên. Xem chiêu gia luật thanh vẩn một nguyên lên quyền đầu tổ một lớp năng lượng ngưng kết hình trụ lắc mình đến trước mặt diệp phong dòng khí trước ngực gã bị xé tan phát ra tiếng chói tai công kích sẹt tới chát một bóng người văng ngược ra ai nấy trợn tròn mắt vì văng ra không phải diệp phong mà là gia luật thanh việc gì vậy ban nãy xảy ra việc gì? Diệp Phong vừa xuất thủ hạ Ta có thấy gì đâu Gia luật thanh không diễn kịch với tiểu tử này chứ Chúng nhân đều coi thường vừa vừa nói Gia luật thanh là tuyển thủ của thần một tông Sao lại mất thân phận đi hùa vào một tuyển thủ của thương gia Không đợi chúng nhân đi đến kết luận Gia luật thanh bò dậy Ngượng ngùng đến trước mặt Diệp Phong ôm quyền Các hạ thực lực siêu tuyệt tại hạ phục rồi Toàn trường xôn xao, gia luật thanh công nhiên nhận thua đúng là không ngờ. Đặc biệt là các tuyển thủ ngũ hành tông cực kỳ quen thuộc gia luật thanh. Xưa nay y tâm cao khí ngạo, tu vi tuy không cao nhưng có ưu thế tuổi trẻ đáng tự hào nhất là lực công kích bảo phát siêu đẳng thường vượt cấp thắng đối thủ. Giờ lại bái phục nhận thua một tiểu tử cùng cấp thì thật khó tin. Chỉ có ra luật thanh hiểu rõ, ban nãy Diệp Phong không hề trả đòn. Ngọn quyền hàm chứa tám thành uy lực của y dáng vào mình gái như đấm vào bức tường vững chãi không thể xuyên thủng. Nếu không phải Diệp Phong kịp co người lại, phát lực hất y văng đi thì e rằng tay y đã gãy lỏi tại chỗ. Đối phương đã nể mặt không để y quá sầu hổ thì y không thể ngang ngược vô lý, lập tức lên tiếng nhận thua. Gia luật huyên nặng lời rồi Tại hạ chỉ tinh thông phòng ngự mà thôi Diệp Phong cũng khách khí đáp Tiếp đó mọi tuyển thủ sơ dai võ tôn không còn dám khiêu chiến gã Gia luật thanh không nổi một chiêu đắt bại Dù họ không biết ảng diệu trong đó Nhưng ngầm nhận được thực lực của Diệp Phong thân bất khả chắc Những tuyển thủ tu vi khá cao Tuy vẫn giữ tâm thái muốn giao thủ với gái Nhưng song phương cách nhau về đẳng cấp Cao sai khiêu chiếu sơ sai thì mất mặt vô cùng Tình hình lập tức yên tĩnh lại Diệp tiểu hương để quả nhiên xanh bất hư truyền Trả trách lưỡng vì thánh giả cũng ca ngợi Một thanh niên cười lớn đi tới Ánh mắt thâm trầm hơi tối lại Thánh giả Những người khác kinh ngạc Thánh giả cũng biết tới Diệp Phong Các hạ là Gã cảm nhận được địch ý lờ mờ từ đối phương phát ra Gã không quen hắn cảm giác này không hay tí nào Tại hạ độc cô ra độc cô diệt phong Thanh niên cười giả dối 30 tuổi lục sai võ tôn Thánh giả khi triệu kiến tại hạ con nói lần này xuất hiện ba bất thế thiên tài xưa nay chưa từng có Các hạ ở ngôi số 1 Vậy ư Gã cười nhạt Nếu mố đoán không sai các hạ là vị bất thế thiên tài xếp thứ 2 Địch ý của độc cô Diệt Phong này cao như vậy chắc vì gã được nhận xét cao hơn hắn. Hắc hắc! Diệt Phong, Diệt Phong, ngươi tưởng chỉ với lục sai là diệt được Diệt Phong ta. Một kẻ chỉ thích tư danh thì có gì đáng sợ. Tiếc là tại Hạ sinh sớm mấy năm bằng không sẽ cùng giao lưu với diệp Tiểu Hư để một phen. Độc cô Diệt Phong không hề che giấu sự bất phục. Chỉ vì tuổi và tu Vi cao hơn Diệp Phong nhiều nên mới không đứng ra khiêu chiến mà thôi. Bất quá gã không có hứng đồng thủ đổi chủ đề tùy ý hỏi. Thiên tài thứ ba là ai nhỉ? Độc cô Diệp Phong phất tà áo trắng từ từ nói. Thứ ba là một nữ tử, người mang cỡ hoàng niết bàn thể của Đông Phương gia tộc Đông Phương Hồng Diệp, 29 tuổi, tu Vi tứ sai. Ai cũng ngạc nhiên. Hồi lâu mới có người hỏi, 29 tuổi đạt đến tứ sai, tuy hiếm có nhưng hơn trăm tuyển thủ ở đây thú gì người cùng tuổi có tu vi cao hơn, vì sao thánh giả xếp nàng ta thứ ba? Nếu không vì độc cô Diệt Phong truyền đạt lời thánh giả chắc đã có người người nhạo, trong số họ có mấy người 30, 31 nhưng tu vi ngũ sai, so tứ chất còn hơn nàng ta. Trong một hai năm để thăng một cấp đâu có dễ, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 441, Hồng Diệp Thư, độc cô diệt Phong cười nhạt giải thích. Ai cũng biết huyết mạch Đông Phương gia tộc thập phần đặc thù thực lực thật sự thức tỉnh sau khi Niết Bàn. Tộc nhân bình thường của họ Niết Bàn thành công thường từ 15 đến 18 tuổi. Còn nàng ta, 24 tuổi mới Niết Bàn thành công. Chỉ trong 5 năm đã trở thành tứ sai võ tôn các vị có ai tự nhận tốc độ tu luyện của mình cao hơn chăng? Chúng nhân hít một hơi khí lạnh. Năm năm là từ chỗ không còn thực lực trở thành tứ sai võ tôn Dù có cỡ hoàng miết bàn thể huyết mạch độc nhất vô nhị Thì tư chất của nàng ta cũng kinh thế hãi tục Xuyết thứ ba là xứng đáng Gá chợt những mày, lòng máy động Đông Phương Hồng Diệp Đông Phương Hồng Diệp Như thể nắm bắt được gì đó nhưng không chạm vào được Đông Phương Hồng Diệp hiện giờ ở đâu? Diệp Phong bất ngờ buộc miệng hỏi Độc cô Diệp Phong hiếu kỳ sòe tay Nàng ta hiện chưa? Nói được một nửa, mắt hắn chợt sáng lên chỉ ra sau lưng gã Chúng ta vừa bàn đến nàng ta, người đông phương gia tộc tới rồi Gã thuận theo ngón tay đối phương, chỉ thấy một bóng sáng xinh đẹp lẫn trong đám đông Trang phục bó đỏ rực mọc lấy thân hình bước lửa Vòng eo thắt chặt phong tình vạn phần Đôi chân ngọc dài miên man Bước đầy gợi cảm thong thả tiến tới Nhìn bóng sáng xinh đẹp Vô cùng thân thuộc đó Gã gần như nín thở Hồng Diệp Thư Hóa ra là Hồng Diệp Thư Tỷ ấy không chết Nỗi vui mừng đến cuồng giải dâng lên Từ đáy lòng gã Mọi nam tử tại diễn võ trường Đều bị yêu mị nữ tử thu hút Mục quang đều đứng lại trên mình nàng ta Ngay cả độc cô Diệt Phong thập phần siêu nhiên cũng ánh lên nét hân thưởng trong mắt. Hả chư vị tụ tập ở đây để làm gì? Thanh niên anh Tuấn đi bên yêu mị nữ tử cố tỏ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào biết tiểu đệ mới đính hôn nên các vị đến chúc mừng. Độc cô Diệt Phong nở nụ cười trào phúng. Đông Phương Bạch Hương có phải người đính hôn với Hương là? Thanh niên mặt trắng lớn ngực với vẻ tự hào. Hồng Diệp biểu mùi chính thì hôn thê của Đông Phương Bạch Mố. Sau tuyển bạc tái, hai người bọn mố sẽ cùng vào thánh địa tương lai trở thành ánh sai bạn lữ. Hả? Toàn trương khẽ thở dài. Đông Phương Bạch này không hiểu gặp may thế nào nhỉ? Hắn tận 38 tuổi mới có tu vi nhị giai, muốn tiến nhập thánh địa là chuyện khả thi. Đúng thế Nếu không phải thánh địa có quy định cho phép thánh tiềm giả lấy được vé có thể mang theo thánh tiềm hậu tuyển nhân là bạn lữ cùng vào thánh địa thì làm gì có chỗ cho đông phương bạch. Hắc <cười> hắc! Ai bảo người ta may mắn, có một vị thê thử siêu phàm. Nếu không vì đông phương gia tộc muốn giữ cho huyết mạch thuần chính, có thể mạch thất vượng thất hoàng trở lên chỉ có thể thông hôn nội bộ thì đông phương hồng diệp chắc gì nhìn chúng đi. Diệp Phong hoàn toàn không nghe thấy toàn trường bàn luận Gã từng bước đến trước mặt Đông Phương Hồng Diệp Chụp lấy bàn tay ngọc trước ánh mắt bẩn ngơ của hơn trăm thánh tiềm hậu tuyển nhân Vô lên kích động Hồng Diệp Thư Hồng Diệp Thư quả nhiên còn sống tốt quá Đông Phương Hồng Diệp ban đầu còn ngạc nhiên Tiếp đó gương mặt lạnh lùng thoáng hổ thẹn cặp chân sau rực hỏa nguyên Vạch lên quý tích hung hãn đá vào đầu gã Hồng Diệp Thư Gã lạc sọng, không ngờ đối thủ phương xuất thủ đột địa như vậy, chỉ kịp đưa tay phải ra đỡ Chát, thân ảnh gã văng ra đập vào chỗ đá, gạch đá vỡ vụn đè lên Tiểu tử này cách tán tình ngốc quá, lại gọi là Hồng Diệp Thư gì đó Đúng là sợn ngốc Ai lại không biết nữ nhân Đông Phương ra đều cổ quái như vậy, trừ phi được họ coi là nam tử tâm ái, bằng không tuyệt đối không cho đồng vào thân thể. Diệp Phong này, lại nắm tay Đông Phương Hồng Diệp. Ha ha, tuy được xưng tụng là võ tôn trẻ tuổi nhất nhưng chỉ mới nhị sai, tại không phòng bị, lần này tất nếm khổ đau. Đông Phương Hồng diệt là tứ sai võ tôn, ngọn cước ban nãy toàn lực phát ra chứ không giữ gìn gì. Biến cố đột ngột khiến tất cả ngẩn rồi đại đa số tỏ vẻ trào phúng. Thấy võ tôn trẻ nhất nếm đòn, ai cũng sân lên khoái cảm, soạt. Bất ngờ là Diệp Phong Nguyên lành từ trong đống đá vụn đi ra trừ nửa góc áo bị liệt hỏa thiêu cháy thì không có gì khác. Gã chấn kinh cơ hồ không dám tin. Hồng Diệp thư hạ độc thủ với gã, nếu gã chỉ là nhị sai võ tôn phổ thông, ngọn cước đó đủ trọng thương gã. Xú tiểu tử ở đâu ra mà dám vô lễ với hôn thây của mỗ. Đông Phương bạch hỏi tội với vẻ đường hoàng, mắt nhìn Đông Phương Hồng Diệp với vẻ lấy lòng. Hồng Diệp, muội không cần lo, một nhị sai tiểu tử thôi mà, ta giúp muội. Cút! Đông Phương Hồng Diệp tức giận nhìn Diệp Phong. Vất tay hất cả Đông Phương Bạch lăn xuống đất Chúng nhân đều che miệng cười thầm Xem ra Vì hôn phu Đông Phương Bạch này Còn chưa được nàng ta thừa nhận Nữ tử Đông Phương ra Một khi yêu ai là hết lòng Tuyệt đối không thô bảo như vậy Với nam nhân của mình Hồng Diệp Thư Diệp Phong vẫn ngây ngẩn nhìn cô Gương mặt này trang phục này Thân thể yêu kiều đó Đích xác là Hồng Diệp Thư Nhưng vì sao cô lại không nhận ra gã Lẽ nào gã nhận lầm người Đông Phương Hồng Diệp càng lúc càng làm mặt lạnh Ai là thư thư của ngươi Đồ khinh bạc còn dám vô lễ nữa Ta sẽ lấy mạng ngươi Thương khâu vội giàn hòa. Đông Phương Tiểu Thư đừng trách Diệp Tiểu Hữu chắc nhận lầm người nên mới hiểu lầm Lão Phu lấy danh dự thương ra bảo đảm Tiểu Hữu không phải hạng khinh bạc Xin thứ lỗi cho Đoạn lén kéo gã sang bên Gái như đang thất thần Mặt cho lão xử trí Hừ Đông phương hồng Diệp lúc đó mới hòa hoãn sắc mặt Ánh mắt lạnh lùng quét qua lạnh dòng hỏi Ai là độc cô diệt phong Tại hạ chính thì Độc cô diệt phong cung dung bước lên Mỉm cười đáp Được nữ tử diễm lệ như vậy Chỉ đích xanh với hắn là vinh dự cực lớn trong trường có không ít nam tử tỏ vẻ hâm mộ ta khiêu chiến với ngươi đông phương hồng diệt lên tiếng vinh hạnh chờ đón đột cô diệt phong mỉm cười vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái phối hợp với tư thái nho mã và tu vi cao tuyệt đầy sức sát thương với nhiều nữ tử hắn nhìn ra đông phương bạch bất quá là vì hôn phu trên danh nghĩa của đông phương hồng diệt Vậy thì với thực lực của gã chinh phục được nữ tử thiên tài nóng bỏng này Cũng là thành tựu đáng tự hào Trọng yếu hơn là trước đó Diệp Phong nếm mùi với nữ tử này Nếu hắn đánh bại cô thì lấy được tình cảm của đối phương Đồng thời ở góc độ nào đó đã toàn diện chiến thắng Diệp Phong Độ cô Diệp Phong hắn dù ở mặt nào cũng là đệ nhất Quyết không cho phép ai cưới lên đầu Diệp tiểu hữu quen đông phương hồng Diệp Thương Khâu tỏ vẻ lạ lùng hỏi Mỗ cũng không biết nàng ta có phải hồng Diệp Thư không Nhưng dung mạo thì giống hệt Diệp Phong cười khổ lắc đầu tuổi tác và tên giống hệt nhau Việc này quả thật cổ quái Tiểu Hấu biết nàng ta ở Vân Châu Thương Khâu hỏi với thâm ý Không sai Thương Tộc Trưởng biết là việc gì chăng Chuyện đó không lạ Thương Khâu mỉm cười Diệp Tiểu Hấu chắc chưa nghe đến Phượng Hoàng Niết Bàn Thể của Đông Phương gia tộc. Phượng Hoàng Niết Bàn Thể. Diệp Phong Dũng Động đột nhiên nhớ ra dấu cháy hình Phượng Hoàng ở nơi Hồng Diệp biến mất, lẽ nào? Phượng Hoàng, Hỏa Hệ Vương giả thuộc huyết mạch thượng cổ yêu thú. Phượng là Hùng, Hoàng là Thư. Thương Khâu giải thích cắn kẽ, khiến Diệp Phong tỉnh ngộ. Thương tộc trưởng muốn nói là người đông phương gia tộc sau khi miếp bàn trùng sinh thì mất hết ký ức. Gá Kích Đồng hỏi, không phải mất ký ức mà miếp bàn xong, người có phượng hoàng thể mạch coi như sống lại. Người sống lại sao còn ký ức? Thương Khâu nói, không chỉ ký ức mà tu Vi cũng mất luôn. Tức là Hồng Diệp Thư rất có khả năng là đông phương Hồng Diệp chỉ có điều đã mất ký ức trước khi niết bàn. Diệp Phong buồn so, không ngờ trùng phùng Hồng Diệp thư trong tình cảnh này. Trừng 6, 7 năm trước, lão phu đích xác từng cảm thụ được huyết mạch của Đông Vương gia tộc niết bàn tại Vân Châu. Thương Khâu nhìn gã, con người gã lớn vượt, tim đập nhanh hẳn. Hồng Diệp thư thất tung vào thời điểm đó, Gã dám khẳng định trăm phần trăm Đông Phương Hồng Diệp là liễu Hồng Diệp khi sư Thương tộc trường Không biết có cách nào khiến tỷ ấy khôi phục ký ức chăng Diệp Phong hỏi đầy hy vọng Đông Phương gia tộc có huyết mạch kỳ quái như vậy tất phải có cách giải quyết chứ Không thể mọi tộc nhân có phượng hoàng niết bàn thể của Đông Phương gia đều mất ký ức hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 4.42 Thi đấu bắt đầu Theo Lão Phu biết Đông Phương gia tộc Đích xác Có phương pháp lấy lại ý ức trước khi Niết Bàn Nhưng không dùng được cho giá vì Hồng Diệp thư này của cậu Thương Khâu lắc đầu tiếc nuối Người Đông Phương gia tộc Niết Bàn trùng sinh thông thường đều ở Thánh Địa trong tộc Phượng Hoàng Đại Ở đó có bảo vật của viễn cổ Phượng Hoàng để lại Giữ cho thể nội người Niết Bàn sinh ra nhất tuyến sinh cơ trải qua quá trình Niết Bàn được an toàn Nhất tuyến sinh cơ này là thứ quan trọng để người Niết Bàn lấy lại ký ức Nhất tuyến sinh cơ Diệp Phong nghi hoặc Niết Bàn là chết rồi sống lại Nghi thức Niết Bàn của Đông phương gia tộc là khiến người Niết Bàn đoạn tuyệt sinh cơ Trong sát na sinh mệnh tan đi thì lợi dụng nhất tuyến sinh cơ mà Phượng Hoàng đài sản sinh ra Kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch của người đó khiến huyết mạch chi lực hoàn toàn phát huy có được đời sống mới Đừng coi thường Niết Bàn này theo đẳng cấp huyết mạch của người Niết Bàn Người mới sinh ra tuy mất hết thực lực nhưng có được tu vi truyền thừa như yêu thú Người Đông Phương gia tộc thành công Niết Bàn thì con đường tu luyện cực kỳ thuận lợi. Niết Bàn thể phân làm cỡ đẳng Đông Phương Hồng Diệp là cỡ hoàng Niết Bàn chi thể ngàn năm khó gặp với Đông Phương gia là huyết mạch đẳng cấp tối cao. Nghe nói cỡ hoàng cỡ phượng chi thể tu vi không gặp chứng ngại gì trước khi đạt đến võ hoàng. Chỉ cần điều kiện cho phép là thế như trẻ tre đạt tới thiên tôn. Còn bí mật kinh nhân hơn là lịch sử đông phương gia tộc cho thấy người có cửa hoàng cửa phượng thể đều tấn nhập thánh giai. Tuy cửa hoàng cửa phượng thể cực hiếm xuất hiện trong lịch sử đông phương gia tộc nhưng trăm phần trăm sẽ tấn nhập thánh giai tuyệt đối xứng danh chấn cổ thước kim. Mố mặc kệ Hồng Diệp Thư là cửa hoàng biết bàn thể gì đó chỉ muốn biết làm cách nào tìm lại ký ức cho tỷ ấy. Tuy địa vị của cô tại Đông Phương gia tộc không thấp nhưng gã không muốn từ nay là người xa lạ với cô. Hơn nữa gã không ra Đông Phương bạch vì hôn phu của cô. Ít nhất cũng phải tìm lại ký ức cho Hồng Diệp Thư. Nếu cô có lại ký ức mà vẫn kiên trì tuân theo an bài của Đông Phương gia tộc thì gã cũng sẽ tôn trọng quyết định. Gã thầm an ủi mình chỉ là cảm giác trong lòng, ngày cả gã cũng không nói rõ được. Thương khâu xà đời thành tinh hiển nhiên nhìn ra tâm tư gã nửa cười nửa không bảo Tìm lại ký ức bằng cách nào là bí mật của Đông Phương gia tộc Lão Phu cũng không biết Bất quá Lão Phu biết rằng khi Niết Bàn thành công thì thuận theo nhất tuyến sinh cơ đó Tìm lại ký ức ngay tại Phượng Hoàng Đài cho người Niết Bàn Đông Phương Hồng Diệp không Niết Bàn trùng sinh tại Phượng Hoàng Đài Có tìm được ký ức trước đó cho nàng ta được hay không? Khó nói lắm Dù người nắm quyền Đông Phương gia tộc cũng vì tất biết được Diệp Tiểu Hữu và Đông Phương Hồng Diệp có phải Thương khâu nở nụ cười động viên trêu chọc Đúng là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên Diệp Tiểu Hữu có không ít hồng nhan chi kỷ Gã đỏ mặt phủ nhận Mố chỉ coi Hồng Diệp Thư là thư thư khán Thương tộc trưởng nói đùa rồi a vậy hả Thương Khâu không hỏi gặng tỏ vẻ đã hiểu. Gá lại thở dài. Tức là muốn tìm lại ký ức cho thư thư rất khó. Thương Khâu nói. Lão Phu chỉ có thể nhắc nhở tiểu hữu thuần theo manh mối nhất tuyến sinh cơ có thể sẽ tìm lại được ký ức cho nàng ta. Gá mặt nhiên gật đầu. Trong trường, Phương Hồng Diệp và độc cô diệt Phong đã phân thắng bại. Độc cô diệt phong tu vi cao hơn nên chứ sốc toàn lực Ung dung đón đỡ một chối công kích của đông phương hồng diệt Buộc cô phải sử dụng hỏa diễm tuyệt chiêu Hoàng cực phần thiên trong phượng hoàng huyết mạch truyền thừa Một con phượng hoàng uy võ rừng giựt lửa vút ra Nơi nó bay qua chưa kịp chạm vào mặt đất thì nham thạch đã hóa thành dịp thể đỏ Tuyển thủ quanh đó đều cảm nhận được hơi nóng nghẹt thở phả vào mặt, khí thế cực kỳ hung hãn ấm. Sau tiếng nổ động trời, độc cô Diệt Phong trông khá nghít nhác y phục tan tành trên mình còn không ít vết cháy nhưng năng lượng khí tức cho thấy chưa hề bị thương thực sự. Trận chiến vừa rồi, độc cô Diệt Phong không hề chủ động xuất thủ, còn đông phương Hồng Diệt dùng đến chiêu lợi hại nhất cũng không làm gì được đối phương thắng bại đa quá rõ. Lần này ngươi thắng nữ khí Đông Phương Hồng Diệp vẫn lạnh lùng Không hề lính tình trước kiểu ra vẻ phong độ của độc cô diệt Phong Thu liếm khí thế rời diễn võ trường Đợi khi tu vi của ta kịp ngươi sẽ lại khiêu chiến Sẵn sàng cung hầu Độc cô diệt Phong nheo mắt thầm nổi giận Nữ nhân này không thèm nhìn tới hắn Cử chỉ của Đông Phương Hồng Diệp đã kích cực độ lòng cao ngạo của hắn Độc cô Diệp Phong nghiến răng thầm thề Cứ để ngươi giả thanh cao trước mặt ta Ta thề nhất định sẽ chinh phục số nữ nhân ngươi Độc cô Diệp Phong Ta cảnh cáo ngươi Mọi việc khác ta mặc ngươi Giọng Diệp Phong lạnh lùng vang lên bên tai hắn Vừa lướt qua vừa nói bằng giọng chỉ hắn nghe thấy Nếu ngươi dám nhắm vào hồng Diệp Thư Ta nhất định bất chấp mọi giá diệt ngươi Hy vọng ngươi đừng cho rằng ta đùa Tiểu tử này vô thanh vô tức đến sát mà hắn không phát hiện Độc cô Diệt Phong hơi hinh hãi rồi nở nụ cười tà vượt Được lắm, nhị dai nhỏ nhoi mà dám uy hiếp độc cô Diệt Phong này Ta cướp nữ nhân tâm ái của ngươi xem ngươi có bản lĩnh gì diệt ta Ha ha ha Khi toàn bộ tuyển thủ đến Thánh Sơn, các phương nhân mã gặp gỡ giao lưu sơ qua song xuôi thì Thánh Địa tuyển bạc tái chính thức khai màn. Nơi thi đấu ở một lòng cốc lớn trên Thánh Sơn. Tuyển thủ đều là cường giả từ võ tôn trở lên nên chiến đấu trên không không có gì ở ngại. Các nhân vật nắm quyền của các phương thiết lực đến xem đều đứng ở hai bên cực kỳ rộng rãi. Thời gian vừa đến. Hai thánh giả như thiên nhân từ trên đỉnh núi đáp xuống, sau lưng họ là liệt thiếu gia và hai hoàng vệ. Đôi mắt hắn sâm tà đảo khắp các nữ tuyển thủ của các phương thế lực, không hề e rè. Năm nay thánh tiệm tuyển bạc tái vinh hạnh được đón một vị khách. Một thánh sứ nói không to nhưng vang khắp toàn trường. Liệt diễm thiếu gia là tộc nhân của thánh tộc tôn quý. Lão phu không tiện để lộ thân phận cụ thể của thiếu gia nhưng có thể cho các vị biết tổ gia gia của thiếu gia chỉ đứng dưới ngũ hành thần tôn. Hà, toàn trường trừ Diệp Phong đều tỏ vẻ kính sợ, thái độ trở nên cực kỳ cung kính. Thánh tộc vốn là danh từ cao quý, hà húng thanh niên này cũng thuộc nhóm được tôn sùng nhất của thánh tộc. Các nhân vật cầm quyền trong thất tôn tam bang ngũ thế gia đều sáng bừng trong lòng chủ nhân thật sự của lần tuyển bạc tái này e rằng không phải lưỡng vì thánh giả. Mỗi người đều có tính toán riêng. Diệp Phong hơi những mí mắt lên thánh tộc mà thương khâu nhắc tới giờ đã thấy xuất hiện. Tu vi của đối phương dù đặt vào nhóm thánh tiềm hậu tuyển nhân thì cũng thuộc nhóm sức loại bạc tụy. Nhưng hắn không có vẻ gì là người khắc khổ tu luyện thánh địa Quả nhiên là thiên đường của tu luyện giả. Liệt diễm lắc đầu nhanh ngang đi lên cười cợt nói. Bản thiếu gia đến đây chỉ là đi chơi. Các vị mỹ nữ nếu thấy buồn cứ đến phòng bản thiếu gia. Ta không từ tuyệt ai cả. Hắt hắt hắt. Đoạn hắn hé hàm răng trắng nhìn đông phương hồng diệp cười tà quái đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Trò chơi này thú vị lắm. Liệt diễm quể quải quay về trên ghế dành cho thánh giả, nói. Việc thi đấu do lưỡng vị thánh sứ đại nhân phụ trách. Mà kể bản thiếu gia coi như người xem náo nhiệt mà thôi. Những lời này cực kỳ kinh miệt, nhưng không ai tại trường tỏ vẻ phẫn hận, phản phất những lời đó là đương nhiên. Hai thánh giả cười hơi ngượng ngùng, dồn chú ý quay lại việc thi đấu. Lần này cũng như những lần trước, vẫn so các vị tự chọn đối tượng khiêu chiến. Mỗi tuyển thủ có 3 cơ hội. Chú ý thành tích lấy lần khiêu chiến cuối cùng làm chuẩn. Nếu sau cùng mà thất bại, được không điểm thì thành tích của tuyển thủ chỉ còn một nửa lúc trước. Hiểu chưa? Các thế lực đều đã giải thích cho tuyển thủ của Minh Quy bác tỷ thí, không cần nói thêm. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Được rồi, mời bảy mục tiêu khiêu chiến xa đây. Lưỡng vị thánh sứ tách ra thinh không giựt hào quang bảy sắc. Bảy biên phong võ hoàng cùng mở nguyên lực lính vực chừng hai trượng, lạnh lùng xuất hiện trước mắt chúng nhân. Lính vực của võ hoàng đẳng cấp càng cao thì càng ngưng thực, phạm vi càng nhỏ, uy năng càng tăng vọt. Đừng bao giờ coi thường nguyên lực lính vực chỉ chừng hai chục thước đó. Một khi toàn lực phát ra có thể dễ dàng xé tan lính vực trăm trượng của sơ dai võ hoàng đồng thời kích sát đối phương Đương nhiên nếu muốn thì họ có thể trải lính vực ra thành mấy trăm trượng nhưng sức chiến đấu thực tế lại giảm sút trầm trọng vù Lính vực của bảy người biến đổi hình thành Ảng háo thành bảy nam tử cường tráng Uy mãnh hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 443 Trận đầu của Diệp Phong Đó là mục tiêu chốc nữa chúng ta khiêu chiến Diệp Phong ngoẻo đầu nhẹ giọng hỏi Thương khâu hơi gật đầu Ừ đúng là như vậy Nhân hình lính vực do bảy võ hoàng ảng hóa ra được sợi dây thừng nguyên lực lớn cớ cổ tay nối với võ hoàng ở giữa lính vực. Chỉ cần nối với lính vực, phạm vi nguyên lực của điên phong võ hoàng khống chế có thể đạt cả trăm trượng. Mô phỏng chiến đấu tôn cấp càng không vấn đề gì. Bảy nhân hình lính vực chia ra lớn nhỏ theo quy luật thì hình thể càng lớn đẳng cấp càng cao. Lính vực thể hình lớn nhất chừng hai trượng. Vai gần một trượng cánh tay như cây đại cụ thập phần kinh nhân. Vì sao mục tiêu lại có thể hình lớn hư vậy? Diệp Phong thoáng đoán ra nhưng không dám xác định, giả bộ không biết hỏi. Với khả năng của võ hoàng, ngưng lính vượt thành như người thật đâu khó gì. ha <cười> ha <cười> đối tượng chiến đấu của thánh địa tuyển bạc tái xưa nay vẫn vậy. chốc nữa tiểu hữu còn thấy nhiều việc kinh ngạc hơn đừng tưởng hình thể mấy cự nhân này là cố định bằng không sẽ nếm đòn đấy. Thương khâu thận trọng nhắc nhở. Sao đấu thú vị Khóe môi gái nhích lên xác nhận trong lòng đát liệu trước. Mục đích thánh điện chọn thánh tiềm giả để chống lại vu võ nhất tộc và yêu thú nhất tộc. Tuyển bạc tái để khảo nghiệm năng lực của tuyển thủ khi đối diện vu võ và yêu thú. So ra vu võ là cái gai trong mắt thánh điện. Hình thái lính vực của đối tượng chiến đấu khá hợp với vu võ. Chỉ là vu võ do lính vực ngưng tụ ra, sẽ mô phỏng được mấy phân thực lực thật sự. Thật đáng chờ đợi. Tuy số lượng thánh tiềm giả không ít nhưng cứ từng trận diễn ra. Tuyển bạc tái 10 năm diễn ra một lần, không cần phải vội. Thương Khâu cho biết thường thì kéo dài cả tháng mới kết thúc. Thứ tự của các tuyển thủ suốt trường là từ cấp thấp đến cao. Diệp Phong đứng thứ 7 Liệt Hỏa Tông Tiêu Đào 31 tuổi, nhất sai Thánh giả tuyên bố xong vì thánh tiềm hậu tuyển nhân thứ nhất Khiêu chiến chính thức bắt đầu Mời chọn đối thủ Một thanh niên ngạo nghễ nhảy lên không thi lễ với thánh giả Tại hạ chọn nhất sai Chưa dứt lời, lính vực có hình thể nhỏ nhất đến trước mặt Tiêu Đào Chiến đấu Chính thức bắt đầu Vũ võ thần thông thuật. Quả nhiên. Diệp phong ngưng thần quán chú lên chiến đấu trên không lẩm bẩm. Trường thể thuật, ngưng chỉ thuật, đao phong thuật. Tiêu đào lần đầu tiên gặp phải đối thủ có hình thể biến ảo nên khó chống chọi. Tuy thực lực của đối thủ chỉ nhất sai nhưng thủ đoạn vô cùng vô tận khiến y không đỡ nổi. Thực lực của y không tệ chật vật chống chọi 10 phút sau thì giữ được trận cước. Ẩm. Um. Một đảo hỏa quyền hung hãn đập vào eo lính vực thủng một lỗ pha khá thân thể văng đi. Một chiêu đắc thủ tiêu đào hiển nhiên đắc ý quá độ, không ngờ trong lúc văng ngược lại chân lính vực xài ra đá vào đầu y. Hỏa quang lóe lên tiêu đào như bị sét đánh, ngất xỉu rơi phịch xuống. Thành tích của tiêu đào không điểm, thánh giả lạnh lung tuyên bố. Ông ta chủ trì nhiều kỳ tuyển bạt tái, đã quá quen cảnh này. Hậu thủ Tông Thạch Đôn, 32 tuổi, nhị dai. Trước tuyển thủ thứ tư này tất cả đều đạt không điểm. Thạch Đôn cũng chọn đối thủ cùng cấp. Gần như thành lệ trận đầu luôn chọn đối thủ ngang cấp để đánh giá chính mình. Nếu có thể thắng thì thắng, còn không thì lần sau chọn đối thủ thấp hơn. Chiến thắng đối thủ sẽ được điểm gấp đôi cơ bản hòa chỉ được bằng nên dù thắng cấp thấp cũng được ngang bằng hòa với đối thủ cấp cao. Ở mức nhỉ tam sai thì ưu thế này không rõ ràng nhưng khi đẳng cấp cao lên thì cách biệt giữa thắng và hòa rất rõ. Tỷ như tuyển thủ thực lực tứ sai chiến thắng đối thủ tam sai thì điểm tổng là hệ số tuổi tác 321. Đấu hòa tứ sai đối thủ thì điểm tổng là hệ số tuổi tác 4 tổng 0. Dù hệ số tuổi tác là bao nhiêu, thành tích đấu hòa tứ sai không thể bằng chiến thắng am sai. Đẳng cấp càng cao thì cách biệt này càng lớn. Thậm chí chọn đối thủ thấp hơn hai cấp, chỉ cần thắng được thì điểm chung sẽ cao hơn đấu hòa. Mục tiêu của Thánh Địa là cổ vũ mọi tuyển thủ cố gắng giành thắng lợi. Bất quá muốn triệt để chiến thắng lính vực chỉ có hai phương pháp. Một là đánh tan nguyên lực năng lượng. Hay là phá hoại tinh hạt trong não? Phương án thứ nhất rất san nan, dù võ hoàng thao túng lính vực ép năng lượng xuống mức võ tôn nhưng đó là lính vực kia. Là uy năng của hoàng cấp, muốn triệt để phá hoại đâu có dễ. Tuyển thủ dùng phương thức này kích bại đối thủ đều là tinh anh 100 chọn một. Phương án thứ hai dễ dàng hơn nhưng dễ thì cũng có hạn. Lính vực bảo vệ phần đầu rất chặt chẽ, nếu không có kỹ xảo và thực lực cao siêu thì gần như không có cơ hội triệt để phá được phần đầu này. Các tuyển thủ tại trường đều không hiểu vì sao đối tượng khiêu chiến lại khó chơi như vậy trừ Diệp Phong. Lính vực mô phỏng vu võ chiến đấu nên phải gồm hai đặc điểm chính của vu võ. Thể hình biến ảo và nhục thân vô địch. Chỉ phá hoại thân thể vu võ hoàn toàn không có hiệu quả sát thương đối phương trừ phi nghiền nát thân thể đó thành bột bằng không mọi thương thí kể cả thương thế trí mạng với võ giả, vu võ sẽ nhanh chóng lành lại. Diệp Phong mới chỉ đạt tôn cấp mà đã hiểu được hiệu quả khôi phục nhịp thiên của nguyên nguyên lực, nếu thánh sai vu võ, năng lực khôi phục sẽ càng biến thái. Nhược điểm duy nhất của vu võ là ớt. Một khi não bị phá thì coi như tan nát linh hồn. Muốn giết một vu võ, phương thức gọn gàng nhất là phá hoại cái đầu. Thạch đôn không hổ là thổ nguyên võ tôn, nhất thân thổ nguyên lực hồn hậu chẳng đứng mọi loại công kích của lĩnh vực. Có lẽ vì lần khiêu chiến đầu tiên nên y không vội vàng, một mực cố thủ phòng ngự. Nửa canh giờ qua nhanh y đạt kết quả hòa. Thành tích sau cùng của thạc Đôn là 3.6. Điểm số thông thường của võ tôn cấp thấp thường không cao, là người đầu tiên có điểm thạc Đôn không khỏi tỏ ra đắc ý. Thêm hai tuyển thủ nhì dai nữa, sau rốt đến lượt Diệp Phong. Điểm cao nhất trước đó là thạc Đôn. 3.6 Thương gia Diệp Phong 22 tuổi, nhì dai Đọc tên xong, hai thánh giả cũng tỏ vẻ chờ đợi. Trận đầu tiên, vị võ tôn trẻ nhất này có thành tích thế nào? Không chỉ thánh sứ mà mọi tuyển thủ cùng các nhân vật nắm quyền của thế lực sau lưng đều tỏ vẻ chăm chú. Diệp Phong ung dung lướt lên không quét nhìn bảy đối thủ rồi ve cầm, ngứ khí nhẹ băng. Chọn tam dai để làm nóng người vậy. Hả? Tuyển thủ tại trường xôn xao vẻ nghi ngờ, khinh thường nhau nhau đổ vào gã. Trận đầu tiên đã chọn vượt cấp. Lại còn lớn lối là chỉ làm nóng người, vì võ tôn trẻ nhất này thật quá tuồn vọng. Thủ đoạn của nhân hình lính vực xứng đáng đỉnh cao so với cùng cấp quan trọng hơn là lính vực cực kỳ bền chắc cùng cấp mà muốn kích bại là cực khí. Dù Diệp Phong nắm chắc thắng được cũng nên chọn dối thủ cùng cấp mới đúng. Nếu y không phải loại thích hoa hoài hoa sói thì chắc phải tuyệt đối tự tin vào thực lực. Kim Thánh Sứ cười cười với đồng bạn ha ha chi bằng hai chúng ta đánh cược Một thánh sứ cười Lão phu cá y đấu hòa Hừ thế thì cá cái gì Ta cũng tin ít nhất y đấu hòa được Kim thánh sứ biếu môi Muốn cá thì nên chính xác một chút Chi bằng lão phu cá y thắng ngươi cá y hòa thế nào Kim thánh sứ đúng là giảo hoạt Cũng được cược cái gì Ai thua sẽ phụ trách khoảng thời gian liệt thiếu gia ở Thánh Sơn giải quyết mọi phiền hà thế nào Kim Thánh Sứ cười đầy gian giá Một Thánh Sứ ngẩn ra rồi cười lạnh Được cứ quyết định thế Lão Phu không tin một kẻ nhị sai lại lần đầu đấu với Vô Ma mà thắng được Khóe miệng Một Thánh Sứ hơi mấp máy Kim Thánh Sứ ngạc nhiên hô khẽ Lão Một lại dở trò rồi Ngươi ngầm sai khởi động mô thức chiến đấu cao cấp Thế nào? Lão Kim cho rằng y không đủ tư cách tiếp thủ cao cấp khảo nghiệm Một thánh sứ nhớng mí mắt lên cười còn gian trá hơn Mô thức chiến đấu cấp cao là trăm phần trăm mô phỏng năng lực của thánh giai vô ma Với sĩ tôn cấp tu vi thi triển thánh giai thủ đoạn Đủ biết tu, v, -U q quy cơ lực của lính vực đạt tới mức nào Không hề ngoa khi nói rằng tam sai vu ma khi khởi động mô thức chiến đấu cao cấp thì dù thất sai võ tôn cũng khó lòng đánh bại được. Mô thức này là khi thánh tiềm giả tấn nhập hoàng cấp khảo nghiệm lần cuối trước khi vào thánh địa. Nhưng không ngờ một thánh sứ vì tranh thắng mà ngầm sử dụng. Cũng được, lão phu xem tiểu tử này có gì bất phàm. Kim thánh sứ đảo mắt. Bất quá cá cực ban nãy của ta giảm một nửa còn ngươi tăng gấp đôi Nếu ngươi thua thì mọi phiền phức trong nửa năm sau do người xử lý Hào Một thánh sứ hiển nhiên tự tin lập tức đồng ý Trong trường, Diệp Phong đấu với tam giai lính vực Vô số mục quang rồn lên mình gã Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 444 Thần thông thật sự Từng đạo kim quang va chạm với thanh quang của lính vực Nổ vang ầm ầm cả hai giao đấu rất kịch liệt Diệp phong không sư phụ thủ đoạn nào thập phần đặc thù Chỉ bằng vào nhất trọng khí hải Cùng với sức mạnh nhục thân đấu sáp lá cà với đối thủ trên thinh không Tuy thể hình đối thủ to lớn Cánh tay còn lớn hơn người gái nhưng mỗi lần pha chạm, gái không hề hạ phong. Ngược lại, gái quá quen thuộc thần thông thuật, tuy chưa chân chính giao thủ với vu võ nhưng các loại hình thể thuật mà lính vực ảng hóa ra thì gái hiểu rõ. Mỗi chiêu gái đều ứng phó hợp lý và mạnh mẽ. Mười hiệp trôi qua, ngược lại tam sai lính vực hao mất một phần mười nguyên lực năng lượng, lợi, lợi hại thật. Hạch Đôn vừa kết thúc khiêu chiến há hốc miệng ý Tự thân thể nghiệm uy lực của nhị dai lính vực Dốc toàn bộ tu vi của y cũng chỉ miễn cứng chống chọi được Nhưng Diệp Phong lại chiếm ưu thế trước đối thủ cao hơn một cấp Ba người thương gia tươi hơn hớn nhìn mọi ánh mắt của các thế lực nhìn về đầy ngưỡng mộ Xưa nay thương gia chưa bao giờ nổi bật như thế Tình hình cho thấy Diệp Phong còn dư lực Hạ được đối thủ chỉ là vấn đề thời gian Kết thúc thôi Diệp Phong thăm dò xong Phát hiện lính vực bắt trước vu võ cũng chỉ thiết là cùng đâm ra thất vọng Tay gã kêu tanh tách cử lực thuật phồn ngay xuống Vù Tốc độ của gã tăng lên đập thẳng vào đầu đối thủ Gã nắm rõ mức độ phòng ngự của tam giai lính vực Chỉ cần một quyền là sẽ phá tan cái đầu đó Bề ngoài lĩnh vực không thay đổi gì Hai cánh tay khổng lồ chập lại ráng mơ a hơ, ầm Cự lực vô hình giáng lên thân thể gã Thân ảnh như diều đức xây văng vào vách đuối Kinh biến đột ngột khiến khán giả ngơ ngẩn Ban nãy xảy ra chuyện gì Công kích thần bí đáng sợ đó Đừng nói mọi tuyển thủ chưa thấy Mà cả những người nắm quyền các phương thế lực đưa họ đến cũng cũng không biết Chỉ có vài hoàng cấp nhân vật của ngũ hành tông mới loáng thoáng hiểu được ảng diệu, soạt. Diệp Phong y phục sách nát từ trong vách đá lướt ra, một đòn hung hãn như vậy là gã vẫn y nhiên. Chân không pháo hả? Diệp Phong sau rốt cũng tỏ ra hưng phấn. Đòn vừa rồi của tam giai lính vượt tuy không phải chân không pháo thật sự vì còn giấu tích nguyên lực nhưng thuần về uy lực đạt được 8 phần của chân không pháo như vậy mới đúng vu võ thật sự đâu phải là như vừa rồi tinh mang lói lên trong mắt gã quay lại không chung a không hề phòng bị trúng một đòn xung kích của vu ma mà không sao ngứa khí một thánh sứ hơi khàn đi ha <cười> ha <cười> xem ra phần thắng của lão phu không chỉ một một phần tư đâu nhỉ kim thánh sứ vỗ tay cười Tiểu tử này phòng ngự kinh nhân, không hiểu uy lực công kích thế nào, có phá được phòng ngự của Vu võ không? Đợi xem nào, nếu như thắng được một chút trước Vu ma đã sử dụng mô thức chiến đấu cao cấp thì Kim nguyên thánh điện các ngươi vớ được bảo vật rồi. Một thánh sứ pha thở dài hâm mộ. Tiểu tử này không phải song sinh khí hải hà. Hả? Không được. Không để cho mấy tên bên thổ nguyên thánh điện biết. Đợi kết thúc, ta sẽ thay thần tôn thu y vào kim nguyên thánh điện. Lần này lão tổ sẽ phải hối hận vì không theo ta. Ha ha ha. Một thánh sứ trừng mắt khinh thường nhìn đối phương rồi tiếp tục nhìn lên không. Tình thế tỉ thí thoáng trống đã phát sinh kinh thiên đại nghị chuyển. Lính vực nãy giờ bị diệt Phong rồn ép thì đột nhiên bảo phát chiến lực siêu tuyệt. Ai cũng thấy tam sai nguyên lực khí tức của lính vực không biến hóa nhưng khí thế uy áp thì những trận trước cưới ngựa cũng không sánh được. Thần thông chi thuật không phải chỉ dựa vào biến ảnh hình thể dò nạt đối thủ, uy năng thật sự tuyệt luôn. Một khi bảo phát thì chiêu thức tương tự nhưng uy lực không chỉ cao hơn hai lần. diệp phong sớm vẫn cơ sở thần thông thuật lên nhưng vẫn có cảm giác đuối hơn. Mỗi khi chúng đòn, xương cốt và da thì gã đều đau khói đến khó chịu nổi Thạch đôn ở dưới thè lưới ra nếu lúc trước lính vực bảo phát ti năng này thậm chí không chống nổi trong một phút Còn Diệp Phong đã đấu liền 3 phút với tam giai lính vực Đột cô Diệp Phong lạnh lùng nhìn đối thủ cạnh tranh lớn nhất, lòng chấn động đến mức không giấu được Tuy hắn nắm chắc có thể vượt cấp thiêu chiến nhưng chỉ với lính vượt ở trạng thái lúc trước chứ không phải như bây giờ. Thấy Diệp Phong đấu trận này, điểm cao thấp tựa hồ không còn ý nghĩa nữa. Trừ phi hắn thắng được lính vượt cao hơn một sai ở trạng thái đó, bằng không sẽ không ai cho rằng hắn có tiềm chất và thực lực hơn Diệp Phong. Điểm cao nhất cũng không để làm gì. Trên không thân hình Diệp Phong khẽ uốn tránh khỏi tự trùi của lính vực, khẽ co tay búng Linh tê nhất chỉ Một tia sáng sắc bén bắn vào ớt đối phương Tinh hạc là mệnh môn của vu võ Tất nhiên không để gã đánh chúng thân hình lính vực to lớn nhưng tốc độ không kém gì gã Lính vực lướt lên đỉnh đầu gã hung hãn trụt xuống Cư trảo thuật Trong mắt gã co lại Biết nhất trọng khí hải phối hợp Với cơ sở thần thông thuật Ứng phó đòn này cực kỳ miễn cứng Nên tránh đi là hơn Nhưng tích tắc gã chuẩn bị xoay Mình thì không gian chung quanh như ngưng lại Xuất hiện lực đạo rồn ép vây chặt Không cho gã cửa quậy Tuy chói buộc đó không khốn chủ gã lâu Nhưng chỉ tích tắc là đủ cho cử trào Ấm vào mình gã rồi Xoạt Gã bị thanh một cử trảo nắm cứng, xương bốt toàn thân kêu lên tanh tách khiến người khác lạnh mình, không hiểu gã đã mất mạng, hóa thành tương thịt hay không. Xem ra. Kết thúc rồi. Một thánh sứ nhứng mày hơi bình tĩnh. Chúng ta tựa hồ đánh giá y hơi cao. Kim thánh sứ ngoẻo đầu, nheo mắt lại. Đột cô Diệp Phong mắt ánh lên vui mừng, mặc kệ thực lực Diệp Phong vừa thể hiện kinh nhân đến đâu, chỉ cần gã thất bại là không còn gây được ảnh hưởng gì nữa. Cự trào của lính vực đột nhiên xả ra kim quang trăm trường, cử nhân cơ hồ không nắm được cổ tay, bắt đầu run lên. Đột nhiên cự trào tan vỡ, thân thể Diệp Phong được kinh cức thứ sáp bao phủ, quay tít như con chốt. Chính những vòng quay điên cuồng của quả cầu gai thân thể này khiến cử trảo của lính vượt bị ré thành từng mảnh nguyên lực kim nguyên khí tức của Diệp Phong đạt gần đến mức tứ sai. Nhị trọng khí hải, khởi động, hạ, bí thuật, lưỡng vị thánh sứ đồng thời động dung rồi lắc đầu. Không giống, thực lực không có dấu hiệu bảo phát, khí thế cũng không bất ổn định, dù là bí thuật cũng thuộc nhóm hạng bếp. Thực lực tiểu tử này dùng gì như vậy, đời nào thi triển bí thuật vô dụng như thế. Hóa ra lúc trước vẫn giữ sức. Đúng là nông nghinh. Một nguyên thánh sứ vuốt sâu, hừ lạnh với vẻ giận. Tam giai khảo sát giả, sử dụng chiến lực trăm phần trăm. Này, lão một. Quá mức rồi đấy. Kim thánh sứ bất mãn. Vụ cá cực này, coi như lão phu thua. Một thánh sứ lạnh lùng nói, lão phu chỉ muốn xem tiểu tử này thật ra đạt tới mức nào. gã lặng lẽ đứng trên không nhìn cánh tay tan nát của lính vực sần khôi phục nguyên hình. gã đang kinh ngạc cân nhắc một việc khác. Ban nãy, luồng không khí chi lực vây chặt lấy gã lại là ngự khí thần thông thuật, cũng là bản rút gọn của chân không pháo. Ngự khí thần thông thuật hóa ra còn tác dụng chiến đấu tinh diệu như vậy mà trước đó gã không sao nghĩ ra. Chân không pháo vì tất là cứ nhất định lợi dụng lực phá hoại kinh nhân kiểu trói bộ thân thể bằng dòng khí này phối hợp với nhục thân càng có hiệu quả khắc chế địch thủ. Nếu gã không có nhiều con bài tẩy thì vừa rồi tất đã nếm đòn. Vu võ thần thông thật sự quả nhiên không thể coi thường. Mắt gã sáng lên trong Thánh Điện, vu võ và Thánh Điện chiến đấu mấy vạn năm tiểu thần thông thuật chắc đã đến độ đăng phong tạo cực Tiểu tử nhập môn mới thi triển vài lần thần thông biến chỉ biết lợi dụng uy lực thần thông thuật sao sánh được Nếu gã không vội đánh bại tam giai lính vực nhất định sẽ được thấy nhiều thủ đoạn thần thông thuật hơn Người thánh địa tuy không thể hoàn toàn học tập vu võ nhưng thông qua mô phỏng, gã lại biết về thần thông thuật thì vẫn thu lợi không nhỏ. Đồ to xác còn thủ đoạn lợi hại gì thì sử dụng hết đi. Tiểu gia phùng bồi đến cùng. Rọng diệt phong vang lên lồng lộng khắp sơn cốc. Hoa hòe hoa sói, không biết tốt xấu. Một cô diệt phong cơ hồ phát cùng vì ven tức. Vì sao? Vì sao? Đã sinh ra tuyệt thế thiên tài như hắn mà không để hắn trở thành độc nhất vô nhị, Ta mới là vai chính của lần tuyển bạt tái này. Ta nhất định không nhận thua như vậy, dù phải trả giá nặng nhất cũng phải ép được tiểu tử này xuống. Đợi mà xem. Đông phương hồng diệt cơ ngạo đứng giữa đám đông con ngươi lãnh diễm tuyệt luôn không hiểu sao giấy lên từng vòng sóng như nước hồ thu. Thanh niên trên không và khí thế rú bỏ tất cả đó khiến cô sản sinh cảm giác ân thiết Phản phất trong ký ức từng có bóng dáng như thế Khiến cô nhung nhớ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 445 Diệp Phong Vư Sơ Hồng Diệp Đông Phương Bạch ở bên tựa hồ thấy nét khác lạ của nàng ta lấp bắt với vẻ khinh miệt Hồng Diệp mặc kệ đi Xú tiểu tử này có lợi hại hơn nữa cũng chỉ nhì dai mà thôi Không thể là đối thủ của mũi Câm miệng Đông Phương Hồng Diệp lạnh mặt lại Đông Phương Bạch lập tức im ve bất động Sắc mặt cứng lại Ta chỉ đáp ứng bá phụ lấy danh nghĩa hôn thê đưa ngươi vào thánh địa Vào đó rồi, hai chúng ta không còn quan hệ gì. Nếu ngươi còn dám nói trước mặt người khác ta là hôn thê của ngươi thì đừng trách ta không nể tình." Đông Phương Hồng Diệp trừng mắt, không giận mà oai. "Muội cũng thừa nhận là hôn thê của ta. Còn cả nam nhân đó chi bằng." Đông Phương Bạch lúng búng nói. Đông Phương Hồng Diệp nổi giận nhưng nhớ xa phu thân hắn có ơn dưỡng dục tài bồi nên đành nén lại. Hừ lạnh, Đông phương hồng diệt này không cần dựa vào nam nhân Bất chi bất sắc, diệt phong và tam giai lính vực đấu gần được nửa canh giờ Tuy gã khởi động nhị trọng khí hải nhưng muốn đánh gục đối phương cũng không dễ Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vì gã muôn quan sát thủ đoạn của lính vực Mỗi kỹ xảo vận dụng thần thông thuật tinh diệu được thi triển là khiến gã được mở rộng tầm mắt Hóa ra ngự khí thần thông thuật cũng ngang với khí trường lĩnh vực của hoàng cấp võ giả. Từ đáy lòng say đáy lên ý nghĩ lớn mật, bất xác kích động. Khi tu vi đạt đến trình độ nhất định sẽ có thể lợi dụng nguyên nguyên lực liên thông với thiên địa năng lượng để có hiệu quả thao túng khí năng trong phạm vi gấu hạn. Tam dai lĩnh vực mỗi lúc thi triển sát chiêu thường phối hợp với khí lưu chi lực quanh diệp phong. Hạn chế năng lực tránh né và đón đỡ của gã. Cao thủ đối quyết, một tích tắc hoặc một chút sức đều có thể ảnh hưởng đến thắng bại. Nếu không có cách ứng phó với khí lưu chi lực này thì địch nhân sẽ dễ dàng bị quấy nhiễu rồi lãnh đủ uy lực của hình thể thần thông thuật. Xem ra phương thức chiến đấu thần diệu này đã mở rộng tầm mắt cho gã. Nếu thi triển thần thông biến chiến đấu, gã tin rằng mình sẽ tăng thêm được ba thành chiến lực trở lên. Tiếp nữa, Tam Giai lính vực thể hiện thêm nhiều thủ đoạn tinh xảo, khiến gã hiểu sâu thêm về cách nắm vững thần thông thuật. Thời gian kết thúc, lưỡng vị Thánh Sứ đồng thời đứng dậy tuyên bố. Diệp Phong và Tam Giai lính vực hoàn thành cú va chạm sau chót, dừng lại với vẻ tiếc nuối, vẻ mặt gã khiến phần lớn tuyển thủ tắt tiếng. Vị võ tôn trẻ nhất này lẽ nào là một kẻ chiến đấu cuồng sao đấu kịch liệt như vậy mà gã còn chưa đắt tay Đồng thời, họ đều lo lắng Nếu mình chọn đối thủ mà biến thái như thế Thì vẫn là không còn mảy may hy vọng thắng được Một vài hậu tuyển nhân tu vi tam dai thầm tính Xem có nên chọn nhị dai đối thủ cho thích hợp hơn Thành tích của Diệp Phong 11 điểm Điểm cơ bản là 3 Điểm tuổi tác được nhân là 3 Và 2 điểm thưởng vượt cấp Điểm này cực cao đặc biệt với những hậu tuyển nhân chỉ nhị sai thì quả thật phi thường Tuy gã chưa đạt mức được tuyển thẳng nhưng không ai tại trường cho rằng gã không đủ tư ích được tuyển Điểm thưởng của thánh giả chỉ tuyên bố sau trận thứ 3 khi có thành tích tổng rồi Nhưng biểu hiện của lưỡng vị thánh giả cho thấy họ rất vừa ý với gã Có thể nói gã là thánh tiềm giả đầu tiên được chọn Diệp tiểu hữu chúc mừng chúc mừng Xem ra một vé khó thoát khỏi tay tiểu hữu Diệp Phong thắng lợi trở về Ba người nắm quyền của thương gia cùng đến chúc mừng Thương khâu tỏ vẻ tiếc nối than Tiếc là thiếu một chút tiểu hữu có tư cách trực tiếp được tuyển Gã mỉm cười hiểu ý thương khâu Với biểu hiện hôm nay dù hai trận sau từ bỏ Thậm chí bại hết thì cũng được thánh giả chọn Trực tiếp giành vé hay dám tiếp với gã không có gì khác nhau Nhưng với thương gia thì phần thưởng nhận được khác xa. Trận vừa rồi gã đã tận lực. Đối diện đối thủ biến thái như vậy mà gã không bại trong nửa canh giờ thật khiến thương không tiện trách gã không giữ lời hứa. Thương tộc trưởng cứ yên tâm. Gã cảm kích thương gia nếu không có họ, gã không có tư cách thành thánh tiềm hữu tuyển nhân. Thân phận này từng nhiều lần giúp gã hóa giải nguy cơ. Nhờ thế gã có thêm cơ duyên biết được bí ảo về thần thông thuật chân chính, về tình hay ơn, gã đều không thể quên họ. Còn hai cơ hội nữa, Diệp Phong nhất định không khiến thương tộc trưởng thất vọng. Gã đảm bảo. Bọn thương khâu cười tươi khách khí. Thương gia chúc tiểu hữu thế như trẻ tre tranh được ngôi đầu. Ngày đầu tiên hoàn thành thi đấu cho 15 tuyển thủ trừ Diệp Phong chỉ có một nữ từ Bích Thủy cung có điểm là nhiều hy vọng được chọn. Những trận sau không xuất hiện đối thủ lĩnh vực biến thái như với Diệp Phong nên tình cảnh không khó coi lắm. Trận đầu tuy là thăm dò nhưng có thành tích tốt cũng là lời cổ vũ cho lần khiêu chiến sau. Nên ở mức nào đó, nhiều tuyển thủ đều tận lực sành lấy điểm số nhất định. Không phải họ cố ý ẩn tàng thực lực, chỉ vì họ là đối tượng được các đại thế lực toàn lực bồi dưỡng, khẳng định thân hoài các loại dị thuật bí thuật cùng võ khí đỉnh cấp, tại trận đầu không ai dễ dàng bộc lộ. Hơn nữa sao đấu? Cho phép sử dụng linh khí, võ giả có được linh khí thích hợp thì chiến lực sẽ tăng cao. Những nhân tố đều là biến số lớn trong hai lần khiêu chiến sau. Màn đêm sắp buông xuống Chỉ còn tà dương lơ lượng trên sườn núi Hào quang rực rỡ dài xuống Khiến cảnh sắc chung quanh cực kỳ lãng mạn mê người Khiêu chiến kết thúc các tuyển thủ về chỗ nghỉ ngơi Suy tính Diệp Phong Gã đang định cùng người thương ra về chú sở Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi ngọt ngào Gã hớn hở quay lại Thấy đông phương hồng diệp thản nhiên đi tới Bớt quá so với lúc nhìn tắt nam tử khác cô đã bớt lạnh lùng hơn. Hồng Diệp, tiểu thư, tuy lấy làm lạ sao đối phương gọi mình lại. Nhưng từ vẻ mặt Đông Phương Hồng Diệp cho thấy cô chưa nhớ lại gã. Nên gã không tỏ ra đường đột nữa. Ta, thật sự giống với Hồng Diệp thư của ngươi. Đông Phương Hồng Diệp cũng không biết sao mình lại hỏi câu đó. Gã gật đầu khẳng định. Hai người, hoàn toàn giống nhau. Đằng nào ta cũng nhiều tuổi hơn ngươi, nếu ngươi chịu đáp ứng yêu cầu của ta thì ta để ngươi gọi là Hồng Diệp Thư thế nào? Nói đoạn Đông Phương Hồng Diệp chợt giật mình từ lúc nào cô tỏ thái độ tiểu nữ nhi thế này. Vì sao thấy gã rồi thì tâm cảnh lạnh lùng của cô lại dao động. Bá phụ cho cô biết cô là cửa hoàng tiên tài thiếu nữ của Đông Phương gia tộc. Từ bé đã mất cha mẹ, được bá phụ nuôi lớn. Như thế ở Thánh Sơn này là lần đầu cô thấy gã mới đúng. Hà húng cô không nhớ gì những việc trước đó. Vì sao từ đáy lòng luôn có cảm giác từng biết gã. À giác sao? Hồng Diệp tiểu thư có gì xin cứ nói. Diệp Phong nhất định làm theo. Diệp Phong như quay trở lại lúc ở Hồng Diệp bang. Hồng Diệp thư tươi cười thầm thị với gã, tình cảnh ám muỗi nữa. Gã chợt đỏ mặt, sao ngươi còn cả thẹn hơn cả nữ nhân? Ta không bảo người làm, việc gì mờ ám cả. Đông Phương Hồng Diệp cùng đỏ mặt trách Diễm Quang bừng sáng. Tuy mất ký ức nhưng nội tại của cô vẫn thí. À, thật ra là yêu cầu gì? Gã thầm mắng mình nghĩ lung tung. Ta muốn ngươi đấu một trận với ta." Gương mặt vốn lạnh lùng của cô sau cùng cũng nở nụ cười. Gã ngẩn ra cười khổ. Hồng Diệp tiểu thư quan tâm đến tư danh sao? Đông Phương Hồng Diệp Vương người, toàn thân toát lên phong tình mê người đẹp đẽ vô ngần khiến mọi nam tử trẻ tuổi gần đó đều nuốt nước bọt. "Ta chỉ muốn tìm một mục tiêu để theo đuổi, như thế sẽ càng trưởng thành nhanh." "Thế thôi." Đông phương Hồng Diệp từ từ thôi đồng hỏa nguyên khí tức, khẽ cười. Ngươi chắc lời hại lắm. Gã khẽ nhún vai cười. Hồng Diệp tiểu thư có hứng thì Diệp Phong phụng bồi. Gã trực tiếp sử dụng nhì trọng khí hài, biết tính cô không thích kẻ khiêm nhượng. Trận chiến của cô với độc cô Diệp Phong cho thấy trình độ này của gã vì tất thắng được dễ dàng. Ngươi thắng ta thì được gọi ta là Hồng Diệp Thư. Ngứa khí của cô đượm ám mũi bật lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc Công kích lăng lệ cùng sáng tới Bàn tay ngọc rực lửa rực đỏ trong tròng mắt đen ngòm của gã Tuy Đông Phương Hồng Diệp có cảm giác thân thiết không nói được thành lời với gã Nhưng khi động thủ thì không chần trừ tí nào Chát Cả hai va mạnh vào nhau Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 446 Xung đột Hai hậu tuyển nhân được thánh giả cho là có tiềm chất đứng đầu sau cùng cũng so tài đám đông chưa rời đi tự giác nhường chỗ Tuy tu vi của Diệp Phong thấp hơn hai cấp nhưng nguyên lực khí tức cho thấy gã không kém gì Chắc chắn đây là trận đấu kịch liệt hiếm có Trong đám đông còn số ít hậu tuyển nhân không thừa nhận biểu hiện của gã Lính vực thi triển thần thông thuật trông có vẻ kinh nhân Nhưng chỉ tuyển thủ tự thân trải qua mới biết Những tuyển thủ chưa lính giáo vu võ chi uy không phục gã là đương nhiên Đông Phương Hồng Diệp và Độc Cô Diệp Phong thể hiện thực lực siêu tuyệt Nàng ta tự đến kiểm nghiệm Diệp Phong là việc đương nhiên Tấn tập thuật Tốc độ của gã tăng vọt Liên tiếp xuất hiện tại mấy phương vị khác nhau khiến Đông Phương Hồng Diệp cuốn lên trong khoảnh khắc hỏa nguyên hồ giáp đã nhạt đi nhiều Cửa hoàng tàn ảnh Thân ảnh đỏ lửa của Đông Phương Hồng Diệp mở đi thinh không đồng thời ảnh hóa ra chín đảo Tư ảnh Phượng Hoàng vay lấy Diệp Phong hỏa quang rừng rực Mấy bóng chim đan nhau như ánh trước dệt thành một tấm lưới dày mịt nhanh chóng thu lại Con phượng hoàng lớn nhất là bản thể đông phương hồng diệp, quanh cô hỏa nguyên cuồn cuộn, năng lượng hoàng thể phát ra tiếng như chim phượng gáy, lao vào ngực gã. Mắt gã tỏ vẻ ngưng trọng, hai tay che trước ngực, thần thông thuật khoảnh khắc đã biến đổi. Thiết bi thuật, ầm. Hỏa quang ngút trời, gã bị hất văng đi kim nguyên hộ giáp quanh người bị hủy hết, tà áo mới thay cũng tan thành cho, lộ ra làn da cổ đồng khỏe khoắn. Võ kỹ của Hồng Diệp thư quả nhiên lời hại Diệp phong lướt đi hơn 10 trượng mới dừng lại ung dung bay lên kim nguyên lại bắt trùm thân thể Nhẹ giọng khen Ngươi cũng khá lắm Không hề hấn gì Đông phương Hồng Diệp nở nụ cười mê hoặc, Lồng ngực vun cao nhấp nhô theo quy luật Hỏa nguyên năng lượng quanh người tụ lại Bất quá ta cho ngươi biết Thắng ta xong mới được xưng hô như vậy Hạ thủ với Hồng Diệp thư, thật tiểu nệ không đành. Biết chắc cô là liễu Hồng Diệp thái độ lại không vết bỏ gì mình, Diệp Phong không khỏi hoan hỉ, ngứ khí trở nên cật nhả hơn. Dẻo mỏ, muốn ăn đòn. Đông Phương Hồng Diệp nghiêm mặt trở lại vẻ lạnh lùng, nhưng trong đáy lòng cô không vết gã nên tiếng quát không hề có khí thí. Chát, chát. Trong tích tắc Đông Phương Hồng Diệp quyền ảnh cước ảnh cùng xuất ra hỏa ảnh khắp trời quanh Diệp Phong nổ tung thân gã lùi lại liên tục phản phất ra vào hạ phong. Cẩn thận! Đông Phương Hồng Diệp khẽ quan tâm nhắc nhở. Hai tay cô cong thành chảo, đanh nhau ngưng thành cầu thể, cầu thể giựt hỏa quang, vô số quang hồ xoay tiếp với tốc độ mắt thường nhìn không rõ, ở giữa là một quả năng lượng cầu ngưng luyện đến độ từ đỏ chuyển thành tím, khí tức lan tràn cực kỳ nghẹt thở, vù thân thể tuyệt mỹ của cô lướt tới, tử hồng sắc cầu thể vỗ mạnh, với phòng ngự ban nãy của ngươi chắc sẽ không chết, coi như giáo huấn ngươi một chút. Làn môi đỏ của cô khẽ hé ra. Vật này quá nguy hiểm. Bỏ tay ra. Một cánh tay cường trắng đột nhiên từ bên phải Đông Phương Hồng Diệp thò ra giữ chặt lấy tay cô. Không hiểu từ bao giờ gã đã biết mất, thân ảnh xuất hiện cạnh cô như nửa ôm lấy tấm thân xinh đẹp, bàn tay nắm tay ngọc khẽ vẩy, nguyên lực hùng hồn phát ra, ném quả năng lượng cầu nguy hiểm trong tay cô đi từ hồng cầu thể thoát ly khống chế của đông phương hồng diệp thì lớn vụt lên, la vào đám đông thánh tiềm hậu tuyển nhân đứng xem. Cảm thụ hỏa nguyên năng lượng đáng sợ trong đó, họ đều biến sắc, khí hải tức tốc chuyển động, phát ra nguyên lực hộ thể rồi bật lùi lại. Âm! Um, một đạo hỏa quang kinh thiên vút lên đỉnh núi cũng chấn động. May mà khán giả phản ứng nhanh nhẹn nên không bị thương nặng Chỉ có vài tuyển thủ tu vi thấp kém liêu xiêu Buông ra Cảm thủ khí tức nam tử nồng nàn từ thân thể đông phương hồng diệp tâm hoàng ý loạn Tim đập thình thịch Cô không vết cảm giác này mà thấy thân thuộc vô vàn Nhưng lý trí rục giã cô ráy ra Người quen thói khinh bạc nữ nhân rồi hả Đông phương Hồng Diệp trừng mắt nổi giận. Quan vùng. Để đếm đầu ngón tay thì nữ nhân bị đệ khinh bạc chỉ có Hồng Diệp Thư thôi. Gã sòe tay, những vai tiêu sái. Hồng Diệp Thư tức là Liễu Hồng Diệp trước kia. Đông phương Hồng Diệp hiện tại. Mỗi khi gặp nhau đều xảy ra chuyện án mùi gì đó. Đáy lòng gã lại nói. Thẩm lan băng thanh ngọc khiết đảm nhã như cúc. Ta chưa từng có ý khiên bạc mỗi ấy, còn tử thanh. Chỉ là bị treo chứ chưa phải khiên bạc. Ta nói thật đấy mà. Đông phương hồng diệp đỏ mặt lên dầm chân, nhất thời không biết phải làm sao. Nếu nam tử khác nói vậy chắc đã bị cô điên cuồng truy sát. Nhưng với gã thì cô không có mảy may ác cảm, chỉ là tính cách lạnh lùng khiến cô không cam lòng cho đối phương hành động. Trong lòng có vạn mối xây tơ quấn lấy nhau cô cứ đứng ngẩn ra đó. Trận chiến này còn cần phải tiếp tục sao? Diệp Phong cười hắc hắc, phá tan im lặng. Coi như ngươi thắng. Đông Phương Hồng Diệp lại liếc gã, từ từ thu liếm khí thế Ban nãy gã không chấm bay hỏa nguyên cầu trong tay cô mà dẫn nổ hoạt nhân lúc đó tấn công thì cô ném hổ bao là chắc. Dù còn phần nào không cam lòng cô phải thừa nhận thực lực của gã hơn xa mình Gã hớn hở gọi Hồng Diệp Thư Đông Phương Hồng Diệp bịt miệng cười, liếc gã rồi hầm thực Để ngươi đổi cách xưng hô cũng đáng để cao hứng thế hà Đáng, đáng chứ Gã cười cười trùng phùng với Hồng Diệp Thư là việc đáng vui mà đông phương hồng diệp tất nhiên không hiểu hàm ý của gã đào mắt hỏi với vẻ hiếu kỳ vì sao ta cảm giác được tu vi của ngươi chỉ nhì sai nhưng khí tức lại không kém ta hơn nữa phương thức sao đấu cho thấy ngươi không dùng bí ký gì lẽ nào ngươi có thể thống chế tu vi của mình gã ngẹo đầu trầm tư một lúc rồi giải thích hồng diệp thưa nếu nghe kể về đệ chắc biết để có song sinh khí hải Thổ và Kim, lẽ nào lại liên quan đến song sinh khí hải của ngươi? Đông Phương Hồng Diệp không thèm là nữ trung anh kiệt, nhanh chóng đoán ra điểm quan trọng tỏ vẻ kinh ngạc hô lên. Có phải là ngũ hư hơ, hơn, a, nơ hư tương sinh chi lực. Hồng Diệp tư thông minh thật. Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Để lấy thổ nguyên lực thôi, sinh kim nguyên lực nên thực lực thật sự cao hơn tu vi. Thật không ngờ người có song sinh khí hải tu luyện được đến mức ấy. Mắt Đông Phương Hồng Diệp ánh lên khâm phục. Song sinh khí hải ai cũng biết sẽ gặp nhiều gian nan trong tu luyện. Nhưng Diệp Phong không để khuyết điểm đó ảnh hưởng đến tu vi mà còn hình thành ưu thế, xứng danh kỳ tài. Này đợi ta đắt. Đông Phương bạc lướt tới, nhìn Diệp Phong với vẻ mực tức. Nhưng có mặt Đông Phương Hồng Diệp. Hắn không dám bất mãn gì, thấy hai người nắm tay nhau thì đành mặt dài đi tới. Ngươi đến làm gì? Thấy Đông Phương Bạch Đông Phương Hồng Diệp vốn đang vui vẻ lập tức cục hứng. Vị hôn phu trên danh nghĩa này thật khiến cô đau đầu. Ta là vị hôn. Thấy mặt cô lạnh như xương Đông Phương Bạch cú nén nửa câu sau lại. Ta cùng muội về chỗ ở. Ai cần ngươi đi cùng? Ta không về được sao? Đông Phương Hồng Diệp hiển nhiên chưa nói chuyện thật đắt với Diệp Phong. Tuy cô không cảm tình gì đặc biệt với gái nhưng ở cùng gái khiến cô thoải mái. Ta! Đông Phương bạch ấm ướp nhưng không ngỗ nhịp Đông Phương Hồng Diệp. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thời đột nhiên sau lưng vang lên tiếng chào phúng. Hồng Diệp tiểu thư nói vậy tại hạ không lọt tay. Tiểu thư không muốn vì hôn phu Đông Phương Bạch Hương Đài đi cùng, lẽ nào muốn nam tử lạ lẫm đi cùng. Bóng người quen thuộc mang theo nụ cười lạnh đột nhiên hiện thân trên không, là độc cô Diệp Phong. Hắn cười nhạt, nghe nói nữ tử Đông Phương gia tộc chuyên nhất về tình cảm. Hồng Diệp Tiểu thư đã có hôn phu còn qua lại với nam tử khác, thật khiến tại hạ hoài nghi lời đồn lúc trước. Đông Phương Hồng Diệp lạnh mặt lại. Độc Cô Diệt Phong, ngươi định dở trò gì? Độc Cô Diệt Phong cười nhạt. Phi giá. Tại hạ chỉ vô tình đi qua, không thuận mắt nên tỏ bất bình thành Đông Phương Bạch Huyên mà thôi. Tên Xuân Ngốc Đông Phương Bạch thật sự tưởng Độc Cô Diệt Phong bất bình cho mình nên ưỡn ngực ra vẻ ủng hộ. Hắn đâu ngờ Độc Cô Diệt Phong chỉ lấy đó làm cớ để gây phiền phức cho Đông Phương Hồng Diệp và Diệt Phong. Tuy hắn hân thưởng cô nhưng còn xa mới đạt mức si mê. Hắn xưa nay chưa chịu thua, thấy cô và Diệp Phong thân mật như vậy mà trước đó coi từng hắn thì ý lòng đố kỵ bùng lên thuận miệng tìm lý do trào phúng hai người. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org Chương 447 Thánh tộc thì sao? Đông Phương Hồng Diệp nhớ mày liếu đỉnh phát nổ thì bị Diệp Phong ngăn lại. Gã nở nụ cười trông có vẻ ôn hòa nói. Độ cô Hương tên của Hương thật tài hạ không hiểu. Rõ ràng Hương biết mố trừ gương mặt không bằng Hương Đài thì thực lực tiềm chất đều vượt xa. Nhưng Hương Đài lại lấy tên Diệp Phong, Diệp Phong là Diệp Diệp Phong mố hạ. Có phải tự khinh thường mình quá không? Lời gã khiến lửa giận trong lòng độc cô Diệp Phong bùng lên gương mặt anh Tuấn méo mó. Ngươi vượt được ta. Độc cô Diệp Phong đỏ mặt nói từng chữ. Thánh giả đại nhân nhận xét sai sao? Gương mặt hòa ái của Diệp Phong thoáng nét chế xếu. Lời gã rõ ràng đả kích nặng nề vào lòng tự tôn của đối phương. Gã vốn không phải người tranh cường hiếu thắng tham đồ hư danh nhưng độc cô Diệp Phong cứ thích chọc vào để rước nhục thì gã không khách khí. Hà húng đối phương chía mũi rồi vào hồng Diệp Thư nên khiến gã không nhịn được. Từ lúc thấy độc cô Diệp Phong, gã đã biết hắn cao ngạo và đối địch với mình nên câu nào của gã cũng khiến hắn phát cuồng. Diệp Phong, ngươi có bản lĩnh đấu một trận với ta không? Độc Cô Diệt Phong cao giọng gầm lên, "Ngươi không xứng." Diệt Phong xua xua tay nói, nét kinh miệt trên mặt không hề che giấu. "Phốn Kiếp." Độc Cô Diệt Phong nắm chặt quyền đầu kêu tanh tách, nguyên lực khí tức dâng lên, khí thế ngút trời tràn ra khiến phong vân biến sắc. "Độc Cô Diệt Phong, ngươi nghĩ cho kỹ." Đông Phương Hồng Diệt lạnh lùng nhắc. Trong Thánh Sơn Nghiêm Cấm gây chiến. Một khi vi phạm thì nhẹ cũng bị tước bỏ tư cách thánh tiềm, nặng thì bị phế trừ tu vi, liên lụy gia tộc Người muốn động võ hạ. Tu vi của thánh tiềm hậu tuyển nhân khác biệt thánh địa sợ các tuyển thủ đả kích nhau nên đề ra quy định nghiêm khắc đó. Đương nhiên, song phương đều đồng ý sao đấu thì không trong phạm vi cấm chỉ. Đột cô Diệt Phong hít sâu một hơi từ từ dẹp yên tâm tình Diệp Phong thấy vậy thì hơi thất vọng. Gã đà kích đột cô Diệp Phong là muốn đối phương mất đi lý trí, vi phạm cấm lệnh. Như thế sẽ không phí sức cũng có thể giáo huấn hắn. Tiếc là Hồng Diệp Thư không hiểu mà nói toạn ra khiến hắn tỉnh lại. Hào, hào, đột cô Diệp Phong díp lên. Ngươi không dám đấu với ta cũng không sao. Chúng ta lấy thành tích tuyển mạng tái so với nhau. Độc cô Diệt Phong này sẽ chứng minh với Thánh Địa, ta mới chính là đại lục đề nhất tinh tài. Gã ngoẻo đầu vô vị, lạnh lùng đáo. Thích thế nào tùy ngươi? Bất quá ta cảnh cáo ngươi, sau này còn nói năng như vừa rồi với Hồng Diệt Thư thì ta đảm bảo ngươi không thể rời khỏi Thánh Sơn an toàn. Sát ý lạnh lẽo từ gã phát ra rồi thu lại khiến đối thủ lạnh thấu xương. Độc cô Diệt Phong dùng mình tu vi của gã tuy rất cao nhưng chưa từng lính giáo sát khí lăng lệ như vậy. Lập tức bị Diệt Phong chấn nhức đứng im quên cả mở miệng phản bác. Há há há, ba thánh tiềm giả tiềm chất tối cao đều ở đây, con áo nhiệt gì ông nhỉ? Tiếng cười quái gì vang lên thoáng sau đã xuất hiện ba thân ảnh. Liệt diễm thánh thiếu ra. Độc cô Diệt Phong và Đông Phương Bạch thấy bóng người đó. Vội cung kính thi lễ. Diệp phong bất động Đông Phương Hồng Diệp nhíu mày. Lúc trước hắn trêu chọc cô cô còn chưa biết thân phận thánh tộc của hắn. Nếu hắn đến làm phiền thì sự tình phức tạp cả Đông Phương gia tộc không chạm vào vị liệt diễm thiếu gia này được. Hồng Diệp tiểu thư. Rất vui gặp lại tiểu thư, ngọn cước lần trước khiến bản thiếu gia nhớ mãi. Liệt Diễm hiển nhiên không hứng thú với bọn Diệp Phong cười tà quái đến chỗ Đông Phương Hồng Diệp. Hắn đưa bàn tay trắng toát ra, xem ra muốn cùng đối phương thân mật tiếp xúc. Đông Phương Hồng Diệp căm ghét lùi lại một bước, biết thân phận đối phương rồi, dù cô lánh ngạo hơn nữa cũng không dám động thủ, chỉ đành chịu nhún. Gã hơi nghiêng người, vô tình chạm trước mặt Liệt Diễm. Liệt Diễm ngoẹo đầu liếc Diệp Phong chẳng trước mặt trở vẻ bất mãn. Bất quá hắn tuy là loại ăn hại nhưng được tổ gia gia sảnh sọ nghiêm khắc, biết thánh tiêm tuyển mật tái quan hệ trọng đại, không được càn quấy, nên chỉ đành sơ tay định thất gã đi. Hắn là người thánh tộc, có điều kiện tu luyện trời ban nên tùy tùy tiện tiện đạt đến lục sai võ tôn năm 30 tuổi. Theo hắn, Diệp Phong dù lợi hại nhưng tu vi cách xa với hắn, hắn thất gã ngã cũng là bình thường. Nhưng khi tay hắn chạm vào người gã lại như đẩy ngọn núi bất động Hoàn toàn không có phản ứng Không biết tốt xấu Liệt diễm nổi dần Khí hải nguyên lực xấy lên Dùng lực thật mạnh Chát một tiếng đùng đục cả hai cùng lùi lại Diệp Phong, ngươi định làm gì? Độc cô Diệp Phong và Đông Phương bạch một tả một hữu kịp Diệp Phong vào giữa quát vứt vẻ gây hấn Cả hai mừng thầm Vốn họ bất mãn với gã, nhân lúc đối phương đắc tội người ánh tục. Nếu khiến gã nếm khổ đau thì còn gì vui hơn? Tô này mố hỏi mới đúng. Gã lạnh nhạt nhìn liệt diễm. Liệt diễm thiếu gia định làm gì? Liệt diễm đổi sắc mặt liên tục rồi phất tay nổi giận. Ngươi là Diệp Phong hà Bản thiếu gia chỉ muốn mời Hồng Diệp Tiểu Thư cùng đi ngắm cảnh Tịch Dương. Ngươi tránh xa ta không muốn phiền hà. nếu hồng diệp thư đồng ý thì mỗ chẳng cất hạ làm gì. gã cười nhạt, ánh mắt nhìn đông phương hồng diệp hiện rõ ý, không ai có thể miễn cưỡng thư thư. đông phương hồng diệp cảm động, nhưng ngoài mặt tự tuyệt. hồng diệp không có hứng, liệt diễm thiếu gia về đi. liệt diễm nhíu mày, không hề nổi giận. hồng diệp tiểu thư có biết tự tuyệt bản thiếu gia là việc không thông minh chăng? Thánh tiềm giả như ngươi tại võ nguyên đại lục được coi là tuyệt thế thiên tài Nhưng tại thánh địa thanh niên ở tuổi các ngươi có tu phi thế này đâu đâu cũng có Mỉm cười hoe khoang hắn nói tiếp Như bản thiếu gia, tư chất bình thường, tu luyện cũng không khắc kho nhưng dễ dàng đạt mức này Các ngươi nên biết, vào thánh địa thì các ngươi chẳng là gì cả đương nhiên thiên tài mà võ nguyên đại lục chọn ra tiềm chất đều nhất đẳng, bất quá cuối cùng đạt được thành tựu thì không dễ đâu. liệt diễm ngừng một chút hắng giọng, nếu có thánh tộc cấp cao như ta giúp đỡ điều kiện thì con đường thăng tiến của ngươi sẽ bằng phẳng. hơn nữa nếu khiến bản thiếu xa cao hứng trực tiếp thăng tiểu tư thành người thánh tộc cũng không khó. đông phương bạch đảo trong mắt không hiểu đang nghĩ gì độc cô diệt phong ven tỵ thầm than sao mình không phải nữ nhân nhân sinh đẹp nhỉ liệt diễm thiếu gia nói xong chưa xong rồi thì đi cho đông phương hồng diệp lạnh lùng liệt diễm sau cùng cũng nổi giận không ngờ nói hồi lâu mà chỉ phí lời nên biết với thân phận của hắn dù ở thánh địa các mỹ nữ sai nhân đều nho nhao ngã vào lòng sám cử tuyệt mà cử tuyệt gọn như vậy thì cô là người đầu tiên Cùng với cơn giận, dục vọng chiếm hữu đông phương hồng diệp của gã càng lên cao. Hồng diệp tiểu thư tiểu thư không uống rượu mời mà uống rượu phạt trăng Tuy bản thiếu gia không thích dùng sức nhưng nếu tiểu thư không biết tốt xấu là gì thì bản thiếu gia không chắc sẽ không dùng Xưa nay chưa có nữ nhân nào bản thiếu gia muốn mà không được Liệt Diễm lộ rõ vẻ uy hiếp. Đông Phương Hồng Diệp nhợt nhạt mặt mày cô được Đông Phương gia tộc cho biết thân phận thánh tộc cực kỳ tôn sùng thái độ của lưỡng vị thánh giả đối đãi. Liệt Diễm cho thấy dù hắn làm gì cô thì họ cũng không bênh vực. Hai tùy tùng sau lưng hắn thoáng nhìn cũng thấy là cường giả đỉnh nhọn mà cô không bú nổi. Liệt Diễm muốn làm gì cô căn bản không có cửa phản kháng. Dự phản. Vì tất khó uống hơn rượu mời Gã lại hiên ngang đứng xa Bóng sáng bình phàm và quen thuộc đó khiến đáy lòng đương phương hồng diệp rung lên Tình hình này Vì sao lại như từng thấy ở đâu đó Còn gã vì sao lại lo cho cô như vậy Tuy quan hệ hai bên mới được xúc tiến Nhưng đối diện gã là thiếu gia thánh tộc cấp cao kia Gã không ngại đắc tội để bảo vệ cô Lẽ nào Chỉ thật sự vì cô giống Hồng Diệp Thư gã từng quen sao. Trong ấp như có hình ảnh bận ra nhưng không biết vì sao lại bị giữ cứng lại. Cơn đau kịch liệt tràn vào ấp, lòng cô giấy lên bi lương thắm sâu, phảng phất có thứ gì đó trọng yếu mất đi. Lòng, đau đớn quá. Liệt diễm thiếu ra có sự phạt, Diệp Phong nhất định uống hết. Gã đáp cứng cỏi, tuyệt đối không lui bước khiến lệnh Đắc Độc Cô Diệt Phong và Đông Phương Bạch Ngạc nhiên cả kinh, đồng thời tự thấy hổ thẹn. Hà, một thánh tiềm giả mà dám chống đối thánh tộc. Mấy lần bị gã gây hấn, liệt xiễm sao nhịn được? Thánh tộc thì sao?" Khí thế của gã lạnh lại. "Muốn đồng vào Hồng Diệt thư qua cửa ta đã bi dịch 6 năm trước đến giờ còn sống đồng trước mắt gã." Hiện sờ gã có đủ thực lực quyết không để việc tương tự tái diễn Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 448 Ai là đệ nhất Tức là người quyết tâm chống đối bản thiếu xa liệt diếm giận quá hóa cười mấy thánh tiềm xả chỉ là tốt thí trong mắt hắn lại dám chống lại chưa bao giờ hắn được thể nghiệm điều này việc khác mỗ có thể nghe theo nhưng cứng bách hồng diệp thư thì sù thánh tộc mỗ cũng không nhường diệp phong đương nhiên biết phát sinh xung đột với thánh tộc cực kỳ bất lợi Nhưng đối thủ này có lẽ không cản được gã nhưng trong thánh sơn còn hai thánh giả nếu họ xuất thủ thì gã mọc cánh khó thoát Nhưng giữ tình táo cũng chỉ có hạn mức Nếu liệt diễm nhắm và gã dù khuất phục vạn phần thì gã cũng ném chịu, nhiến răng mà chịu Quân tử báo cầu 10 năm không muộn Đợi khi gã có thực lực tuyệt đối rồi mới đòi nợ sau Nhưng hiện giờ mục tiêu của hắn là Đông Phương Hồng Diệp Là thư thư khả ái từng thay lương ngã xuống trước mắt gã Từ giây phút đó, gã đã thề mình phải có thực lực tuyệt đối để bảo vệ người thân thiết nhất Thảm kịch Hồng Diệp ban tuyệt đối không được tái diễn Cùng lắm là lộ bí mật về thần thông biến rồi về với sư phụ Dù là thánh giả thì cũng dám tới yêu điện tìm người sao Gã thầm hạ quyết tâm Diệp Tiểu Hữu, người thương gia hoàng hốt bay tới, thấy Diệp Phong thì trách. Sao Tiểu Hữu vô lễ với liệt diễm thiếu gia như thế? Còn không mau xin lỗi thiếu gia? Gã đáp nhạt nhẽo, thương tộc trưởng đang khuyên hay ra lệnh? Nếu là khuyên can, Diệp Phong tâm lĩnh nhưng xin không nghe. Còn là lệnh thì Diệp Phong không phải người thương gia, tất nhiên không cần tuân theo. Ngươi! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Lẽ nào quên những lời lão phu nói. Thương khâu run người, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm điệp. Không cần lắm lời nữa, việc này một mình mỗ chịu, không liên tan đến thương gia. Độc cô Diệt Phong nhích môi cười lướt lên, ôm quyền với liệt diễm. Liệt diễm thiếu ra. Xin để tại hạ chừng trị tên cuồng vọng vô chi này cho hắn biết uy nghiêm của thánh tộc là bất khả xâm phạm. Hảo! Hảo! Hảo! Liệt diễm vỗ tay cười to. Không ngờ có việc thú vị thế này. Thỉnh thoảng đùa với sâu kiến như ngươi cũng thú vị, giết được thời gian. Bản thiếu gia cho ngươi biết, nữ nhân này, ta nhất định có được. Liệt diễm không đợi gã có phản ứng đã đổi chủ đề. Nhưng hôm nay ta cho ngươi cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân Nếu ngươi thắng được vị độc cô Diệt Phong này Ta sẽ miễn tội cho ngươi hơn nữa trong 3 ngày không tìm hồng Diệp Muốn đồng thủ Diệp Phong ta phụng bồi Ha ha ha Diệp Phong ngươi cũng không thoát được cảnh bị ta cho một trận Độc cô Diệp Phong cực kỳ đắc ý Bằng vào ngươi Diệp Phong lạnh giọng khí hải dâng lên Nguyên lực lan tràn, tam trọng thổ nguyên Thanh sắc như ý bổng cũng nắm trong tay Độc cô Diệt Phong ngẩn ra rồi cười lạnh Đúng, ngươi còn thổ nguyên khí hải Xem ra, đó là con bài tẩy sau cùng của ngươi Diệt Phong phát ra tam trọng thổ nguyên khí hải Nguyên lực khí tức gần như đạt đến lục dai Ngang với độc cô Diệt Phong Muốn chiến thì nhanh lên, đừng lắm lời nữa Hắc sắc thổ nguyên trùng kín người gã, ngữ khí vẫn lạnh lùng. Lẽ nào ngươi sợ? Đánh rắm. Độc Cô Diệt Phong lấy ra một thanh trường kiếm sắc kim quang, hú lên vang vang, khí thế sân lên đỉnh cao, trực động thủ. Chầm đát Tiếng quát uy nghiêm cơ hồ vang khắp thánh sơn, ong ong trong tai chúng nhân. Đồng thời uy áp mốc trời giáng xuống, chói chặt Diệt Phong và Độc Cô Diệt Phong khiến cả hai bất động. Thương gia chúng nhân cuống lên Đông Phương Hồng Diệp thần tình hoảng hốt Và cả Đông Phương Bạch Mục Quang gian hoạt đều dùng mình nhìn lên thinh không Liệt Diễm nhíu mày tỏ vẻ không vui Hai đạo Hồng Quang từ xa xẹt tới là Kim một lưỡng vị Thánh giả Thánh Sơn Đình ra nghiêm lệnh không được sao đấu cá nhân Vi phạm sẽ bị trừng phạt Cả hai thi lễ với Liệt Diễm Liệt thiếu gia thánh tiềm tuyển bạc tái là hoạt động bề trên rất coi trọng Nếu định tôn tổ biết liệt thiếu gia phá hoại quy củ thì e sẽ không vui Có khi lập tức gọi thiếu gia về cũng chưa biết chừng Liệt diễm bĩu môi chỉ vào Diệp Phong Kẻ này mạo phạm bản nhân, xử trí thế nào hả? Kim thánh sứ cười khan bước lên khuyên Liệt thiếu gia ban nãy có nói cho Diệp Phong một cơ hội Nhưng hai vị hình như có ý cản trở họ giao đấu Những người khác cực kỳ cung kính với hai thánh giả Liệt Diễm hoàn toàn khác Thái độ vẫn cực kỳ ngông nghênh Khiến hai thánh giả đều không vui Kỳ thật còn một cách khiến cả hai không đấu cũng có thể phân thắng bại Kim Thánh Sứ vòng tay cười bảo a Kim Thánh Sứ nói ra xem nào Liệt Diễm tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi gấp Hai người này đều là tinh anh đỉnh cấp trong số nhân tuyển nếu giao đấu sẽ có tổn thương. Nếu vì thế ảnh hưởng đến việc họ tham gia tuyển bạc tái thì đó là trách nhiệm của liệt thiếu gia. Chi bằng để họ so tài trong thi đấu, lấy thành tích sau cùng để phân định thắng bại chẳng phải lướng toàn kỳ mỹ. Liệt diễm trầm tư một chút, gật đầu. Đó đích xác là chủ ý không tệ. Nhưng thời gian dài quá. Ta chỉ cho y ba ngày Việc này dễ thôi Một thánh sứ bước lên nói Từ mai Diệp Phong và độc cô Diệp Phong đơn độc hiêu chiên ba lần Mỗi ngày Mỗi người một trận Trong ba ngày là phân thắng bại Như thế Rất hay Liệt diễm sau rốt cũng tỏ ra vừa ý, Hử lạnh với Diệp Phong Ngươi thắng thì bản thiếu gia miễn tội cho Nếu ngươi bại An thiếu gia sẽ thủ tiêu tư cách thánh tiềm giả của ngươi biếm vào thánh sơn làm nô bộc. Đoạn hắn nhìn đông phương Hồng Diệp cười nói. Hồng Diệp tiểu thư, sớm muộn gì cô cũng là nữ nhân của liệt diễm này. Hôm nay để cô cân nhắc đá. Ha ha ha. Hắn ngó lơ lững vị thánh giả, mang theo hai hoàng vệ đằng không lướt đi. Lững vị thánh giả lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn nhau thầm mừng vui Coi như dẹp yên được tiểu thái tuế phiền hà này Họ lại thể hiện uy nghiêm của thánh giả Tuyên bố với Diệp Phong và độc cô Diệp Phong Hai ngươi vốn là tinh anh đỉnh nhọn của lần tuyển bạt tái này Có thể nói ngôi quán quân là hai ngươi tranh nhau Bất quá các ngươi xa vào vòng cá cược của liệt diễm thiếu ra Thì kẻ thua dù tiềm chất và thực lực thế nào cũng sẽ mất tư cách thánh tiềm giả Người thắng sẽ trở thành đệ nhất lần này Là trời hay đất Phải trông vào bản lĩnh của các ngươi Một thánh sứ thập phần tiếc núi liếc gã Chế độ tuyển bạc tái có lời cho người có tu vi cao dai Thực lực của gã tuy không tệ nhưng cách độc cô Diệt Phong quá xa Muốn thắng khó lắm Độc cô Diệt Phong liếm môi lạnh lùng Vừa hợp ý ta Thánh giả đại nhân Lẽ nào thánh tộc muốn làm gì thì làm ở thánh sơn? Lời gã khiến lưỡng vị thánh giả ngượng ngùng. Kim thánh sứ cười khổ. Nếu là thành viên tầm thường, bọn lão phu có thể áp chế. Nhưng vị liệt diễm thiếu gia này lai lịch quá lớn bằng không đắc không phí sức đến thế để tới võ nguyên đại lục. Ngươi xung đột với y thật kém thông thái. Một thánh sứ tiếc lời. Sợ ngươi hối hận còn kịp. Với hai chúng ta, ngươi lại thành tâm thành ý cuối đầu nhận ra với liệt diễm thiếu gia thì chắc thiếu gia không khó dễ ngươi, mục tiêu của thiếu gia khác cơ. Diệp phong xua tay hừ lạnh. Bất tất nói nữa, trừ phi hắn không làm phiền hồng Diệp thư bằng không mố không để yên. Ba người thương gia nhìn nhau, lưỡng vị thánh sứ cũng bó tay. Đông phương hồng Diệp sau rốt cũng đỉnh thần lại. Tuy chưa mở được ký ức nhưng trong lòng cô đã xác định mình có quan hệ không tầm thường với nam tử này. Thấy đối chương che chở cho mình như vậy, lòng cô ấm áp vô ngần. Đệ đệ ngốc, vì sao phải làm vậy? Ngứ khí của cô khiến gã thấy sao mà thân thuộc. Gã nắm bàn tay ngọc mềm mại, vui vẻ. Có đệ, không ai có thể làm hại thư thư. Đông Phương Hồng Diệp không thích nam tử chạm vào thân thể nhưng hơi ấm từ tay gã khiến cô rất thoải mái. Lần này cô không giãy ra mà đáp ứng lại. "Lớn lỗi. Độc Cô Diệp Phong trí xíu. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì tranh nữ nhân với Liệt Diễm Thiếu Sa. Các hạ lo cho mình đi." Diệp Phong không chịu lép Vốn các hạ có thể dễ dàng lấy được tư cách thánh tiềm giả E rằng không giữ được nữa đâu Đến xem sao Đột cô Diệp Phong phất tay áo mà đi Ta Ta đi trước Đông Phương bạch thần tình dự dị Vội vàng bỏ đi Không để ý đến Đông Phương Hồng Diệp Diệp Phong Ngươi tự tân nhắc đi Lưỡng vị thánh giả lắc đầu lướt đi Thương Khâu Định khuyên tiếp nhưng thấy Diệp Phong và Đông Phương Hồng Diệp ở bên nhau nên đành thôi. Nếu thiếu xa thánh tục gì đó còn bức ép để để đừng máu hiểm. Thư thư không phải đối tượng mặc cho người ta sắp xếp. Đông Phương Hồng Diệp khuyên. Khóe môi gái nhích lên thò tay vào ngực áo lấy ra một cái lông vũ nở nụ cười sán lạn. Thánh tục vì tất giám đồng đến họ hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 449 Đối thủ trinh lịch Đột cô thí Gia Đột cô diệt Phong 30 tuổi, lục sai Ngày hôm sau, Đột cô diệt Phong đấu trước Diệp Phong đã hoàn thành một trận nên không cần đấu hôm nay Thánh giả đã tuyên bố hai vị bất thế thiên tài tham gia vụ cá cược Các tuyển thủ không có gì bất mãn So với Diệp Phong và độc cô Diệp Phong Dù tuổi tác hay tu vi của họ quá cách xa Nên chúng nhân chỉ nhao nhao nghỉ luận xem trong hai thiên tài ai sẽ thắng Các vị bảo Diệp Phong và độc cô Diệp Phong sau cùng ai sẽ thắng Đương nhiên là độc cô Diệt Phong. lưu thế tuổi tác của Diệt Phong rất lớn nhưng độc cô Diệt Phong cũng có hệ số không nhỏ. Thành tích tổng là xem có được bao nhiêu điểm cơ bản. Tu vi hai bên tranh nhau như vậy, độc cô Diệt Phong chỉ cần chiến thắng một đối thủ ngũ sai là triệt để áp chế Diệt Phong. Đánh bại một đối thủ ngũ sai, với kẻ có tu vi lục sai nơ u, v, q q hơ, hắn không khó gì. Như thế hắn giành được 2x5x2,2 bằng 18 điểm. Điểm số này, một tuyển thủ chỉ với nhì dai tu vi dù trẻ tuổi đến đâu cũng khó giành được. Trận đầu của Diệp Phong miễn cứng hòa với tam dai thì phải. Ta thấy dù y còn dư lực thì thắng tam dai cũng khó. Như vậy phần thắng của y quá thấp. Dù nói thế nào, khả năng độc cô Diệp Phong thắng lời sau cùng cao hơn Diệp Phong nhiều. Ta chọn độc cô Diệp Phong Không sai Có lý Tiếng nhị luận đó liên tiếp chọc vào tai Diệp Phong Gã chỉ khẽ cười Còn người thương gia và đông phương hồng Diệp Ở gần đó tỏ ra lo lắng Trường so sánh này Quan hệ đến tư cách thánh tiềm Của hai người thua thì cái giá Sự thây thảm So với độc cô Diệp Phong Áp lực của Diệp Phong lớn hơn nhiều Một khi thất bại Gã không chỉ thể vào thánh địa mà tiền đồ sẽ bị hủy hết Ngược lại, độc cô Diệt Phong dù lần này không có tư cách thì còn cơ hội khác Giao đấu Bắt đầu Độc cô Diệt Phong không chọn sách lược cố thủ như mọi người dự đoán Mà trực tiếp còn đối thủ lục sai Hắn muốn chỉ trong một lần triệt để đánh gục Diệt Phong khiến gã không thể trở mình Hắn muốn chứng minh rằng độc cô Diệt Phong mới là thiên tài nổi bật nhất lần này. Chát, chát. Trên không pha nhau kịch liệt. Đã qua một ngày quan chiến, độc cô Diệt Phong hiển nhiên chuẩn bị sẵn sàng với thần thông thuật của lính vực. Ban đầu hắn chọn cách thủ thật chặt, không để lộ mảy may sơ hở. Độc cô Diệt Phong đấu rất dễ dàng. Thứ nhất vì hắn thực lực siêu quần ứng phó đối thủ cùng cấp rất dễ dàng. Thứ hai thủ đoạn công kích của lính vực chỉ ở tôn cấp. Trừ diệp phong đấu trận đầu với tam giai lính vực ra, mọi tuyển thủ đều chưa thật sự lính giáo vu võ khi thi triển thủ đoạn thần thông hoàng cấp, thậm chí thánh cấp là đối thủ biến thái đến thế nào. Đến lúc ta phản kích rồi. Hắn cười lạnh tanh, sòe tay ra lấy một thanh kim kiếm. Thoạt nhìn cũng biết không phải tầm thường, ít nhất cũng là thị địa giai linh khí. Thiên cương Ảng sát kiếm. Vô số kim quang kiếm ảnh tung hoành thân ảnh độc cô Diệt Phong lấp lóe trên không thoáng sau đã biến Ảng mấy phương vị. Một lưới kiếm khổng lồ chùm kín lục sai lính vực, hình thành thế nghiền nát. Lính vực vung hai cánh tay to lớn, không sợ đau đớn trục vào phá tan kiếm vống. Nhưng tuyệt sát ập cổ đát lâu của độc cô Diệt Phong đâu có đơn giản. Ảng kiếm thì phải có hư có thực không thì với thực lực võ tôn của hắn đâu thể phát ra năng lượng khí thế hùng hậu như vậy sáu đạo kim mang sáng hơn chợt phát ra từ kiếm võng hợp lại làm một đâm vào đầu lính vực. và nguyên lực tụ thành đầu lính vực bị xé xa nhưng kim quang cũng gặp trở ngại nghiêm trọng chưa đạt tới tinh hạch đát tiêu tan hai thánh sứ gật đầu chiêu này dù không giết được Vu Ma cũng có thể trọng thương, cẩu phẩm võ kỹ của Độc Cô Gia quả nhiên xanh bất hư truyền. Độc Cô Diệt Phong nhân cơ hội, thân hình ra tốc, linh kiếm trong tay chỉ vào Lục Thai lĩnh vực. Độc Cô nhất kiếm, thân thể hắn phảng phất hóa thành lời kiếm, cắm vào vết thương trên đầu lĩnh vực. Tinh hạt vỡ tan. Tinh hạt không biết phòng ngự, Nguyên lực của lính vượt bị đâm qua Thì tinh hạch cũng không còn Độc cô Diệt Phong thắng Thánh sứ mãn ý tuyên bố Liệt diễm ở sau lưng Cũng cười sảng khoái Độc cô Diệt Phong quả nhiên Không khiến hắn thất vọng Giờ phải xem Diệt Phong có bản lĩnh Vượt qua Độc cô Diệt Phong không đáp Thành tích của Độc cô Diệt Phong 24 điểm Thành tích này vượt hơn gấp Dưới điểm giành được tư cách Đặt vào lần này điểm đó đủ giành quán quân Độc cô Diệt Phong mỉm cười kiêu ngạo Nhìn về vị trí của Diệt Phong gây hấn cực độ Gái nhếch môi coi thường Thái độ thản nhiên đó khiến độ cô Diệt Phong không vui tí nào Ngày mai ta xem ngươi còn ung dung được nữa không Diệt Phong đã kết thúc một trận nên tuyển bạc tái tiếp tục cử hành như thường Độc cô Diệt Phong giành được điểm số cao kỷ lục Không những không ai phá được mà tuyển thủ có điểm số gần 20 cũng không xuất hiện Đông Phương Hồng Diệp xuất trận cũng thắng đối thủ cùng cấp Điểm chỉ đứng sau độc cô Diệp Phong nhưng kém tới 6 điểm Tiểu nữ này không chỉ bốc lừa tính cách cũng vậy mà thân thủ không kém Liệt xiếm tham lam liếm môi lẩm bẩm Bản thiếu gia càng hứng thú với ảo Ngày thứ ba vẫn do Diệp Phong xuất trường trước Nếu gã không thể vượt đột cô diệt phong thì hắn thậm chí không cần tiếp tục giao chiến. Lần này, chọn tứ sai. Gã lướt lên không nhạt nhẽo thốt. Chọn lựa này không vượt ngoài ý liệu của chúng nhân. Gã muốn chiến thắng đột cô diệt phong tất phải vượt qua đối thủ tứ sai trở lên. Nhưng thánh tiệm tuyển mạc tái xưa nay chưa có ai vượt được hai cấp mà chiến thắng. Gã có sáng tạo được kỳ tích không? Gã và tứ sai lính vực giao thủ chưa được ba hiệp thì đã đánh văng lính vực rồi nhú mày nói với lưỡng vị thánh giả. Thánh giả đại nhân. Hy vọng đối thủ của tại hạ cũng như lần trước có chiến lực tương đồng. Cái? Cái gì? Hai thánh sứ cả kinh. Lần trước họ ngầm cá cược nên để gã thể nghiệm vu võ thần thông thật sự. Đằng nào gã cũng được họ chọn vào thánh địa thành tích thế nào không quan trọng. Lần này gã nếu muốn phân thắng bại với độc cô Diệt Phong Gã thua thì hậu quả rất nghiêm trọng Dù không yêu cầu đối thủ kém đi thì chí ít cũng cần giữ nguyên tắc công bình Đối thủ có trình độ ngang mới lúc độc cô Diệt Phong khiêu chiến mới đúng Nhưng gã lại yêu cầu đối thủ mạnh hơn Khác gì tự dước lấy cái khổ Diệt Phong, ngươi xác định Khiêu chiến đối thủ có trình độ đó Đúng vậy gã mỉm cười. Sao đấu lần trước mỗ còn chưa dứt tay. Kỹ xảo chiến đấu của thần thông thuật chân chính còn nhiều chỗ gã chưa hiểu. Hiếm có cơ hội để học tập thế này, sao lại bỏ qua dễ dàng. Còn thắng bại cá cược với độc cô diệt phong, đáng để lo lắng chăng? Ngươi yêu cầu, bản thánh sẽ đáp ứng. Kim Thánh Sứ nhìn gã đầy thâm ý, trầm giọng. Hy vọng ngươi không hối hận tăng thêm mỗi sai, thực lực của vu võ đều cao hơn nhiều. Với việc ba trận trước gã đều cực kỳ chật vật thì muốn thắng tứ sai là bất khả thi. Nhưng suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Kim Thánh sứ không cho rằng gã Tư Trương Thanh Thế trận này gã không thể thua. Võ hoàng khảo sát giả nhanh chóng nhận được chỉ ý của thánh giả Năng lượng khí tức của lính vực hoạt trông không hề thay đổi Nhưng chiến lực đã được kích hoạt toàn bộ Cảm giác gấp gáp tràn tới so với lúc sao chiến tam sai lính vực Gã biết công kích của đối phương mạnh hơn mấy phần Trường thể thuật Tay lính vực như từ mãng quấn ba bốn vòng quanh gã rồi thu lại Cảm giác nghẹp ở khiến gã không thể tránh thoát tay còn lại của lính vực ảng hóa thành cử chùi sáng xuống. Thế này mới thú vị. Gã thản nhiên thân thể giấy lên thổ hắc nguyên lực, tam trọng khí hải, khởi động, thiết mi thuật, thập bát điệp chấn phòng ngự. Gã chẳng đứng tự chùi sáng xuống, nhân lúc thân thể xung động mà thoát khỏi vòng trói buộc của cánh tay. Nhưng cánh tay đó đột nhiên ném mạnh, Như sợi dây da đang căng lại lỏng da quật mạnh vào ngực gã còn chưa kịp tránh đi Chát! Lực đạo còn mạnh hơn tự chùi sáng vào thể nổi gã Ngũ tạng lục phủ như bị nghiền nát đau đớn thấu tim Trường thể thuật hóa ra còn diệu dụng này Gã không giận mà mừng cú quật này đáng lắm Gã chìm trong say mê chiến đấu Không để ý đến ánh mắt của khán giả cũng không quan tâm đến thắng bại Diệp Phong này lẽ nào không sợ thua Lưỡng vị thánh sứ hơi thất vọng tình hình cho thấy Về cơ bản gã hoàn toàn bị lính vực áp chế Đừng nói thủ thắng mà kiên trì được nửa canh giờ hay không cũng khó nói Nếu phòng ngự của gã tầm thường thì bại lâu rồi Độ cô Diệp Phong cũng nhận ra lính vực mà Diệp Phong đối diện có chiến lực vượt xa hắn chọn Nhưng mặc kệ Mục đích của hắn là đánh bại gã triệt để đánh bại để phá hủy một thiên tài có thể vượt hơn hắn Còn có công bằng hay không thì quan hệ gì